Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 4 của chuyện Nhiêu Nam chương 46, Hoàng Đại Tiên thật hung tàn Hoàng Đại Tiên cách gọi tôn kính đối con trồn Buổi tối hôm nay la mông ngủ thẳng nửa đêm lại tỉnh cầm lấy di động nhìn nhìn Mới 10 12 giờ 14 phút đều là đám trồn kia ồn ào Mỗi buổi tối ẩm ý không thôi quậy tới gần đây ban đêm anh tỉnh đều tỉnh ra thói quen luôn rồi Ngay khi ánh sáng màn hình di động sắp tắt, la mông ánh mắt đào qua, liền nhìn đến đầu giường chính mình có cái gì đó, lớn khoảng nắm tay, giống như là mặt mèo. a la mông người này giác mộ không đủ cao, không phải người kiên định theo chủ nghĩa vô thần, lần này thật sự là bị dọa đến, lập tức liền từ trên rừng nhảy xuống dưới, tách tách tách đều mở hết tất cả đèn trong chuồng châu lên. Hụm bò, hụm bò, hụm bò, đàn châu cũng bị hành động đột ngột của la mông dọa sợ. La Mông lại nhìn đầu giường của mình, thế nhưng lại là con trồn xui xẻo kia, lúc này nó liền ngồi chồm hổm bên cạnh cái gối của anh, bên cạnh còn đặt một con chuột chết, con trồn này thế nhưng ngậm con chuột chết lên trên giường của anh. Để gần sát cái gối như vậy, ngao ô, con trồn này phát ra một tiếng kêu to thô rát, ngậm con chuột chết từ trên giường nhảy xuống, thả nó tại trước mặt La Mông, sau đó liền mắt long lanh nhìn chằm chằm La Mông. Nếu con trồn này nghe hiểu được tiếng người, lúc này La Mông đã sớm chửi ẩm lên, nhưng cố tình nó chính là nghe không hiểu cùng thứ tư chân có thể nói đạo lý gì chứ. La Mông đành phải chấp nhận số phận đút nó một ngụm linh tuyền, đuổi cổ nó đi. Có thể bắt chuột cũng tốt lương thực trên như vương trang của anh mùi vị ngon, gần đây chuột trên núi bỗng chốc nhiều hơn, mấy ngày nay lại thua cây đậu. La Mông còn lo lắng đám cây đậu này bị chuột cắn nát, trồn này liền giúp anh bắt chuột. Chuyện tốt A cần phải cổ vũ, La Mông trần an trái tim bé nhỏ kinh hồn chưa ổn định của chính mình, tắt đèn tiếp tục ngủ, nhưng mà chuyện vừa rồi thật sự là bị kinh sợ rất nhiều, mấy giờ tiếp theo anh liền như thế nào đều không ngủ được ngày hôm sau tinh thần cũng không tốt lắm. Đang nói chuyện với con đó, cái thằng này, đang suy nghĩ gì vậy? Trên bàn cơm, Lưu Xuân Lân vỗ vỗ cánh tay của La Mông, gọi La Mông một tiếng. Hôm qua ban đêm không ngủ ngon, La Mông áy náy cười cười. Cũng đúng thôi, ban ngày con lao động vất vả, buổi tối lại ngủ chuồng trâu, vậy sao có thể nghỉ ngơi tốt được chứ, nếu không để mẹ với cha con đi qua thay con một thời gian nhé. Lưu Xuân Lan rốt cuộc vẫn là đau lòng con trai mình. Không sao, chờ qua tháng này, để chú La Toàn Quý lại đây thay phiên một tháng, đều bàn xong rồi. Bên ông La cũng có việc trong sân còn nuôi châu mẹ chờ cho sữa, mỗi ngày buổi sáng liêu xuân lan vừa thức dậy phải làm bánh mì chạy tới chạy lui cũng là phiền toái, hơn nữa đến lúc đó con trồn kia nếu lại tới, lỡ đâu dọa hai ông bà ra chuyện gì thì sao? Đúng rồi, hồi nãy mọi người nói gì vậy? La mong hỏi, chị còn nói xử họ cho Mỹ Thuể, Mỹ Linh, mẹ với cha con liền bàn bạc, để hai chị em nó vào gia phả, liền ghi dưới tên của con, hỏi một chút hai chị em con nghĩ như thế nào? Lưu Xuân Lan liền nói ngọn nguồn rõ ràng. La Mông nghe xong, liền nhìn nhìn La Hồng Phượng ngồi ở đối diện bàn ăn, La Hồng Phượng liền nói, việc này để La Mông quyết định đi, con không có ý kiến. Việc này La Hồng Phượng thật đúng là không tốt tỏ thái độ, nếu cô phản đối, liền có vẻ so đo, không bỏ được hai đứa con gái nhà mình, nếu cô đồng ý, lại gây nghi ngờ cô ham muốn tài sản của La Mông. Là mông cũng đồng dạng không tốt tỏ thái độ, nếu anh phản đối, chỉ sợ cha mẹ mất hứng, đồng ý thì lại lo lắng trong lòng chị anh không thoải mái. Cũng là bởi vì như vậy, việc này mới bị kéo dài tới bây giờ, bằng không trước đó lúc La Hồng Phượng ly hôn, hai đứa bé gái này sớm nên sửa họ cũng không có thể kéo dài tới bây giờ. Hiện tại là không thể lại kéo dài, lúc này đã là tháng 6 rồi, chờ tới tháng 7 tháng 8 nghỉ hè trường học trấn trên liền bắt đầu đăng ký, bọn họ phải đưa Mỹ Thuệ đi qua đó học mẫu giáo một năm nữa. La mông nhìn thoáng qua tiếu thụ lâm vô tri vô giác, người này xưa nay liền không nghe nhà bọn họ nói chuyện, lúc này vùng đôi đũa đang ăn tới hang say. Nhìn đến người này, trong lòng la mông liền rất vui, sau này nếu trở thành người nhà, la mông có thể để cậu ta chịu ủy khuất hay sao? Cho dù không phải vì thiếu thụ lâm, la mông cũng không hy vọng ở giữa mình và la hồng phượng chôn tai họa ngầm có con gái hay không la mông cũng không coi trọng, làm cậu cũng rất tốt. Vẫn là viết dưới tên của chị con đi, viết dưới tên chị ấy cũng không sao, không cần viết dưới tên con La mong tỏ thái độ về việc này, chị con không có tên trên gia phả Ông La liền nói, ở chỗ bọn họ con gái vốn không có tên trong gia phả Đợi tới tuổi lập gia đình qua bên chồng liền ghi lên gia phả nhà chồng Ngoại trừ là nhà ai không có con trai, để con gái bắt con rể Tới lúc đó con gái con rể liền đều ghi lên gia phả Khi đó la hồng phượng là đi lấy chồng, cho nên trên da phả của dòng họ la bọn họ không có tên cô Vậy hôm nào con nói chuyện một chút với người trong họ cũng ghi tên của chị con lên đó La mông vào một ngụm cơm, nói Việc này, Lưu Xuân Lan có chút khó sự nhìn nhìn mấy người ngoài trên bàn cơm Lời này vốn là không thể nói trước mặt người khác Nhưng mà lúc này bà cũng không quản được nhiều như vậy Vậy sau này chị con còn gả được cho người khác hay không? Dù sao Liêu Xuân Lan là cảm thấy như vậy không ổn, mặc dù La Hồng Phượng ly hôn, vậy cũng không đại biểu đời này cô phải một mình trải qua, sau này nếu có người thích hợp vậy còn có thể tái hôn, nếu ghi lên trên da phả, vậy sau này liền phải kén rể hay sao? Kén rể là sự tình dễ làm như vậy hay sao? Con gái hơn 20 tuổi cũng khó mà tìm được, La Hồng Phượng còn nuôi hai đứa con gái, muốn tìm một người thích hợp vốn liền khó rồi, huống chi là kén rể? Cứ như vậy, sau này đường đời con gái bà không phải càng khó khăn sao? Đừng lo lắng việc này, đầu năm nay rất nhiều con gái một lấy chồng theo chồng, trên da phả liền đều để nhà người ta đoạn tuyệt hay sao? Khẳng định không thể làm như vậy, bên bọn họ hẳn là có phương pháp đối phó, người ta làm như thế nào thì chị con làm như thế ấy. Trên gia phả nên ghi liền ghi, sau này chị ấy lập gia đình liền lập gia đình, cùng lắm thì tới lúc đó liền gạch bỏ tên ở bên này, dù sao gia phả bên chúng ta, 5 năm 10 năm không phải phải một lần nữa ghi chép lại một lần hay sao, sửa đổi một chút cũng không phải không được. Tuy rằng lời này của La Mông là nói với Lưu Xuân Lan, nhưng đồng dạng cũng là nói cho La Hồng Phượng nghe, dù sao chị ấy mới là đương sự. Liêu Xuân Lân và La Hồng Phượng nghe La Mông nói như vậy, cũng đều không ý kiến gì, chỉ có ông La không giấu vết thở dài, việc này ông nghĩ tới rồi, nhưng mà có dễ dàng như vậy hay sao? Dòng họ La ở Trấn Thủy như coi như là họ lớn, từ trước trong họ đã từng có mấy người tài giỏi, tuy rằng mấy năm nay không có gió to sóng lớn, nhưng mà vẫn có sóng ngầm. Năm đó lúc La Mông đi thi đại học trong họ bọn họ liền đưa một vạn đồng cho ông, nói là thanh thiếu niên trong họ có thể thi đậu trường trọng điểm không nhiều lắm, bảo con ông phải học hành thật tốt vào tương lai cho dòng họ bọn họ nở mày nở mặt. Khi đó một vạn đồng tiền chính là số tiền lớn, trong họ có thể xuất ra nhiều như vậy tiền, cũng không phải chuyện hết sức dễ dàng, có tiền này ông La và Lưu Xuân Lan cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhà nông người ta phải nuôi con trai học đại học cũng là không dễ dàng. Bản thân La Mông biết mình chưa làm cho dòng họ la nở mày nở mặt nhưng mà mất mặt khẳng định là rất nhiều, lúc trước sự kiện ẩm ý tới mọi người đều biết trong họ bọn họ khẳng định cũng là biết đến. Hiện giờ lại muốn đi trong họ tuy rằng ngoài miệng nói cứng như vậy thật ra trong lòng vẫn là không chắc chắn lắm. Từ đường dòng họ của các người thật ra xây không tể. Cùng tại trên bàn cơm bạc nhất quái liền nói, tiên sinh nhìn qua rồi à, La Mông nhất thời lại có tinh thần, xem qua còn trò chuyện cùng mấy ông già đó. Bạc nhất quái lại nhảy, La Mông liền biết lão thần côn này tám phần là lừa dối mọi người tới choáng váng luôn. Nếu không thiên sinh đi một chuyến cùng cháu được không? Trợ lực tốt như vậy, nào có đạo lý không dùng? Được, lúc này Bạc nhất quái lại rất sảng khoái. Có Bạc nhất quái ra tay, chuyến đi này hiển hiên là thuận lợi không ít. Tuy rằng mấy ông già trong họ vẫn là chưa cho La Mông sắc mặt tốt đẹp gì, nhưng mà chuyện cho La Hồng Phượng vào ra phả, liền coi như thành công 8,9 phần rồi. Nói xong chính sự, Bạc Nhất Quái này lại tán gỗ cùng mấy ông già này, đơn giản chính là một ít chuyện để ý vận mệnh, mấy ông già này đều rất đề bụng với việc này, nhưng mà bình thường cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều, hơn nữa trấn thủy nghiêu này của bọn họ, không có mấy cao nhân, cho nên liền càng tin phục đối với Bạc Nhất Quái. Bạc Nhất Quái nói một chú mệnh số này, bên này tăng, bên kia giảm, đều phải chú ý cân bằng âm dương A, ai cũng trốn không được, nếu ai muốn mệnh lý chính mình mọi thứ đều tốt, đó là không có khả năng. Liên mượn thằng nhóc la mông này mà nói, đậu trường trọng điểm có được như vương, đó là mệnh số gì A Ngàn giảm mới tìm được một, nhưng cậu ta có thể mọi việc như ý hay sao? Không có chuyện tốt như vậy. Được cái này mất cái kia cuộc đời này cậu ta không có người nói rõ ích thông đường. Hay, đi khỏi từ đường họ la, la mông liền dơ ngón tay cái với bạc nhất quái. Thằng nhóc cậu định cảm ơn tôi như thế nào? Bạc nhất quái này cũng là một người tinh quái, mấy ngày này ông ta lùi đông lùi tây, chút chuyện của Trấn Thủy Nghiêu đều bị ông ta thăm dò rõ như trong lòng bàn tay, trong đó tự nhiên cũng bao gồm chuyện của La Mông, thời gian này ông ta thấy chàng trai La Mông này coi như không tồi, liền quyết định giúp cậu ta lần này. tiên sinh ngài là cao nhân, ngài hẳn là cũng chướng mắt tiền tài tục vật kia nha. Tiền tài tục vật kia, gần đây La Mông đúng lúc cũng thật sự thiếu. Hắc mật hoa cầu kỳ nhà cậu không tệ tôi ông già này còn có mấy người bạn thân hợp ý. Bạc nhất quái cũng không khách sáo trực tiếp liền mở miệng đòi thứ này thứ kia. Được ạ chỉ là hiện tại mật ong không nhiều lắm, một cân hai cân tặng đi cũng không hay, ngài chờ một chút để cháu tồn chữ trước một hai tháng đã tới lúc đó bớt lại một chút của bên cực vị lâu. Là mông cũng là rất sảng khoái đáp ứng, có buổi nói chuyện hôm nay của bạc nhất quái, sau này anh có thể ít bị ném gạch đá nha, mấy cân mật ong đáng gì chứ? Hơn 10 cân mật ong, nếu đổi thành tiền mặt cũng chính là 10 vạn đồng, bạc nhất khỏe này ở bên ngoài lan lộn có tiếng có miếng, ông ta cũng là không để vào mắt số lượng này, mật hoa cầu kỳ của nhà Lam Mông quý liền quý ở chỗ hiếm có, đầu năm nay, mật ngon hiếm có, hơn nữa Lam Mông lại cùng hàng cho cực vị lâu, hiện tại ai còn muốn mua, vậy càng khó. Nói về trước đó chương mập của đồng thành liền cắn răng mua ba chai mật hoa cầu kỳ về, mới đầu còn thịt đau thường xuyên lầm bầm cùng vợ gã ta có phải hai người bọn họ nóng đầu liền bị kẻ ác làm thịt hay không? Mẹ ông ta một thời gian đúng là quả thật là ăn mật hoa cầu kỳ, nhưng bà ấy cũng chích thuốc uống thuốc như thế nào liền không thấy được thứ này có hiệu quả trị bệnh chứ? Cho tới thời gian trước một ông lão hàng xóm trong tiểu khu bọn họ tới nhà bọn họ ngồi chơi một lát, ông lão hàng xóm này là một cán bộ kỳ cựu về hưu rồi, lúc này tuy rằng đã lui về rồi, nhưng mà vẫn còn mặt mũi nha, ông ta tới nhà của bọn họ, vợ chồng Trương Mập dĩ nhiên là đem đồ ngon nhất ra chiêu đãi, trong đó còn có mật hoa cầu kỳ của nhà La Mông. Ông lão kia vừa uống nước mật ong này, mày liền nhăn lại, trong lòng Trương Mập luộc bột một chút còn cho là có vấn đề gì. Mật ong nhà anh chị. Ông lão hàng xóm kia có chút đam chiêu nói Sao ạ, trừng mập cũng muốn biết mật ong nhà bọn họ rốt cuộc ngon hay là không ngon Dù sao uống là uống rất ngon, thứ này rốt cuộc tốt hay không tốt thì ông ta cũng không rõ Ông lão trước mặt này hơn nửa đời làm cán bộ, đồ tốt gì ông lão này không nếm qua chứ Miệng cũng là thật sự kén Sao cùng mật ong tôi uống ở cực vị lâu cùng một vị nhỉ Lão hàng xóm kia liền nói Cực vị lâu, không thể nào Trường Mập và vợ ông ta đều là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuy rằng bình thường không tính là tiết kiệm lắm nhưng mà cũng không xa xỉ lắm cực vị lâu ca chính là chỗ đốt tiền A ông cũng chỉ là lúc mời khách tới đó mấy lần bình thường chính mình là tuyệt đối không nỡ đi. Sao không thể chứ nói cho anh biết đầu lưỡi này của tôi nếm thử đều chuẩn hơn so với kia phòng thí nghiệm xét nghiệm ra tôi nói cùng một vị thì phải là cùng một vị. Lão hàng xóm kia vô cùng chắc chắc nói. Trương Mập và vợ ông ta mắt trừng mắt liền biết trong lòng đối phương lúc này suy nghĩ cái gì, hai vợ chồng đều là một cái phản ứng, má ơi, gặp may rồi. Mau nói cho tôi biết mật ong này mua ở đâu. Hàng xóm của Trương Mập liền hỏi. Trương Mập bị ông lão kia vừa hỏi như vậy, liền nghĩ tới dặn dò hồi trước của cung bà kỳ, cung bà kỳ còn cố ý gọi điện thoại lại cho ông, nói chỗ mua mật hoa cầu kỳ này, không thể nói cho người khác biết. Trưng mập lúc ấy còn thấy khó hiểu, người khác đều là moi hết tâm tư muốn tuyên truyền, sao chủ bọn họ còn không cho nói vậy. Lúc này nghe lão hàng xóm của ông vừa nói, ông liền hiểu được nếu mỗi người đều tới trấn thủy như mua mật ong, vậy cực vị lâu còn làm mua bán gì nữa. Việc này người ta không cho nói. Trương mập có chút khó xử từ chối. Anh liền nói cho một mình tôi, tôi cũng không nói cho người khác a Lão hàng xóm kia như thế nào có thể dễ dàng liền buông tha. Nói cho bác cũng vô dụng, lúc ấy cháu cũng nhờ người giới thiệu mới mua được một ít này, bây giờ nếu như cực vị lâu đang bán, vậy còn có thể tới lượt chúng ta sao? Nếu ông để lộ nguồn cung cấp mật hoa cầu kỳ này ra ngoài, vậy cực vị lâu có thể để yên cho ông sao? Mã tư quân kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Cũng phải, lão hàng xóm kia cũng hiểu được tuy rằng trong lòng còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối nhưng mà cũng liền không lại dây dưa nhiều. Rất nhanh tin tức nhà Trương Mập có ba cái chai cùng loại mật hoa cầu kỳ của cực vị lâu liền lan truyền, mấy ngày thời gian, trong tiểu khu này trồng danh hoa, nuôi danh cầu, siêu tập tem, nuôi chim, nổi bật lập tức đều bị ông ta đoạt hết. Vợ chồng Trương Mập cũng là vừa vui vừa khổ, ở tại trong tiểu khu này của bọn họ đều là chính là nhân vật có ngó mặt của đồng thành, không giàu cũng sang, có thể nhận được yêu ái của bọn họ tuyệt đối là chuyện tốt. Khổ liền khổ gần đây người tới nhà bọn họ uống ké nước mật ong cũng là một ly tiếp một ly à uống tới trong lòng vợ chồng chương mập chảy máu. Đợi tới lúc bọn họ hỏi thăm rõ ràng giá nước mật ong của cực vị lâu, hai vợ chồng liền giấu mấy chai mật đó thật kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lấy ra để người khác thấy. Hơn nữa bên Lan Mông, giải quyết tốt chuyện ra phả tâm tình la Mông cũng là rất thư sướng, hôm nay buổi tối sớm liền nằm trên giường đi ngủ, một đêm không ngủ đủ, đêm nay nhất định phải ngủ bù Kết quả ngủ thẳng nửa đêm, La Mông lại tỉnh nhìn bên cạnh cái gối một cái, lại là một khuôn mặt mèo tuy rằng biết tên này là ai, La Mông vẫn là nhịn không được dựng thẳng tóc gáy. Không cần nổi điên cùng xúc vật đút nó nước suối đi, đút xong rồi nhanh chóng đuổi nó đi. La Mông tự nói với chính mình như vậy, sau đó giơ tay liền đút một ngũ nước linh tuyền cho con trồn này. ngào ô, con trồn uống nước linh tuyền thế nhưng còn không chịu đi. Mày muốn cái gì? La mông lập tức từ trên giường ngồi dậy có thể nhịn được thì phải nhịn con trồn xui xẻo này lại muốn anh làm gì đây Ngào ô, trả lời la mông vẫn là một tiếng kêu to thô rát như vậy Đại gia mày, la mông nổi giận đùng đùng xuống giường bật đèn lên, kết quả đèn điện vừa mở lên, vừa nhìn đầu giường của mình, la mông lại hoảng sợ Ngào ô Con trồn lại kêu một tiếng đối la mông, con trồn này còn cùng ngày hôm qua giống nhau, ngồi trồn hùm bên cạnh cái gối của la mông, bên cạnh còn có mấy con chuột chết, lúc này không phải một con, mà là ba con, ba con chuột sám chết liền nằm thu lù như vậy ở bên cạnh cái gối của la mông. La mông sách cái ghế ngồi xuống trong chuồng châu, như vậy không được nha con trồn này cả ngày để chuột trên giường của mình, bây giờ cho nó nước linh tuyền lần tới nó liền tiếp tục để ở chỗ đó, vậy anh còn có thể ngủ được hay không đây? ngao ô Con trồn bên cạnh lại thúc sụp hôm nay nó bắt ba con chuột la mông mới đút nó uống một ngụm nước linh tuyền, mua bán này bất công nha. La mông ngồi ở trên ghế cơn buồn ngủ liền kéo tới thiếu chút nữa té xuống khỏi cái ghế. Về phần biện pháp anh chưa nghĩ ra, phải trao đổi như thế nào cùng trồn, vấn đề này khó giải quyết. Chúng ta thương lượng được không? Sau này đừng tha chuột chết để trên giường của tao. La mông không biết làm sao nhìn con trồn vào mấy con chuột chết kia. Ngào ô! Là mông nghe ra được con trồn này là mất kiên nhẫn rồi, hối thúc anh nhanh chóng đút nó nước linh tuyền. Bỏ đi ăn xong rồi nhanh chóng đi đi. Là mông mệt nhọc rừng gần ngay trước mắt lại bị chồn và con mồi của nó chiếm đoạt anh muốn đi ngủ, vì thế anh lại thỏa hiệp lại đốt con trồn này hai ngụm nước linh tuyền. Hoàng đại tiên rốt cục đạt được mong muốn cảm thấy mỹ mãn ngẩm cái đuôi của ba con chuột kia kéo chúng nó liền ra khỏi chuồng châu. chương 47, một sâu mộc nhĩ sáng. Khoảng cách La Mông mở topic tuyển người đảo mắt đã vượt qua thời gian 3 ngày Trên như vương trang lại như cũ không có nganh đón một cái lao động cường tráng nào Đây là có chuyện gì Vì thế La Mông đành phải lại nhín thời gian lên mạng đi xem tuột cùng là tại sao Vừa mở diễn đàn này ra, La Mông nhìn đến bài post của chính mình bị đẩy lên đầu Bên trên còn đốt một ngọn lửa đỏ rực đỏ như vậy thế nhưng không ai tới Mở bài post ra, La Mông coi một chút xem những người này đều nói cái gì Người này chắc sẽ không là đùa người khác chứ. Chêu đùa chúng ta sao? Lại nói tòa nhà phục cổ này thật không sai, còn có cửa sổ trời sao nữa, mở cửa ra có thể nhìn đến chim chóc. Ừm, con chim này bộ dạng không thôi. Đây là chim gì vậy? Chim sẻ sao? Bạn đừng ngớ ngẩn, chim sẻ mà dáng vẻ như vậy à. Mấy người người thành phố thật không có kiến thức mà, ngay cả chim khách cũng chưa gặp qua. À thì ra là chim khách nha, tôi nói con chim này sao lại nhìn quen mắt như vậy chứ, trong quốc họa không hiếm thấy chúng nó lên sân khấu nha. Nói coi tiền người này là thật sao? Kêu gọi lâu chủ, cầu chân tướng, kêu gọi lâu chủ, cầu số điện thoại, kêu gọi lâu chủ, cầu bàn tiền lương, kêu gọi lâu chủ, kêu gọi lâu chủ, chỗ này tình lực rất nhiều trang. Kêu gọi lâu chủ, ruộng nhà anh ta còn trồng dư hấu. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nói coi bây giờ đã con dư hấu ăn chưa? Lão từ cũng muốn đến ở nông thôn đi ăn dư hấu. Thiên nhiên trong lành, tôi chịu đủ bột ngọt rồi nha. Ai, đầu năm nay, dư hấu ngon đều bị phá hỏng tới không còn nguyên vị rồi. Mấy vị lâu trên đều hết hy vọng đi, nhìn dư hấu trong ruộng nhà anh ta kìa, chín còn phải đợi một hai tháng nữa, sớm bỏ cuộc đi. Dư hấu đúng là không có, dưa leo cà chua một đống, thiên nhiên trong lành không bón phân hóa học thuốc trừ sâu. Là mong xem xong bình luận của những người này, bình luận lại một một câu, sau đó thuận tay lại áp hai tấm hình chụp hai hôm nay lên, một ít dưa leo vô cùng xanh mượt và cà chua đỏ rực tươi ngon mỏng nước. À, lầu chủ tới rồi, lầu dưới lập tức liền có người hô lên, người này lại tới dụ dỗ chúng ta nè, liền dùng mấy trái dưa leo, làm như ai chưa từng ăn dưa leo ý. Lại nói, hôm kia tôi chợ mua hai trái dưa leo tới bây giờ còn rất tươi nè, cái này bình thường hay sao? Dưa leo nhà bạn bằng nhựa hả? Dưa leo nhà bạn không phải dùng để ăn chuyên môn để nghệ thuật ra người ta làm người mẫu, để mấy tháng tươi như cũ. Lâu chủ, tuyển người này là thật hả? Không lừa trẻ em người già. La mông trả lời, lâu chủ, dưa leo nhà anh ăn ngon không? Vừa non lại giòn cắn một ngụp đều là mùi dưa leo. La mông lại trả lời, lâu chủ, tuyển người này thật là sự thật sao? Bạn chắc là bị lừa nhiều rồi phải không? La mông hỏi lại người đó. Đúng vậy, người nọ gửi cái icon, mạnh mẽ gật đầu. Thành phố rất đáng sợ tới ở nông thôn đi, chàng trai. Ai, người thành phố cảnh giác rất cao, đầu năm nay người không có việc gì lên mạng loạn đùa giỡn cũng nhiều, khiến cho hiện tại la mông lên mạng tuyển người thế nhưng không ai tin. Ngày hôm sau, La Mông thấy vẫn là không ai tới Anh liền lại lên mạng, đăng hình ảnh lao động vắt sữa trâu lên Người làm thuê của nhà anh cũng đều chụp có La Toàn Quý Có La Tiến Hỷ, La Chí Phương, Liễu Như Hoa La Mông còn chụp một tấm đặc tả cô ta Lực hấp dẫn của gái đẹp phát huy đến mức tận cùng Về phần tiếu thụ lâm, liền không có Người trong lòng có thể đăng hình lên mạng để mọi người coi sao Người được mùi sữa hay không? La Mông hỏi, cái này là sữa trâu Lâu chủ hào phóng gây nha Thế nhưng toàn bộ nuôi châu bản địa, nuôi châu bản địa vắt sữa, vậy phải bán bao nhiêu tiền một chai? Tính như thế nào cũng không có lời nha. 10 đồng, 20 đồng, lão tử đều chấp nhận ngày mai liền mang nha nha nhà tôi tới nhà anh uống sữa. Nha nha nhà anh mấy tuổi? Con gái của tôi năm nay đều 9 tuổi rồi còn chưa có thấy qua châu thật nữa, đang do dự có nên đưa nó đi như vương trang này hay không? Nha nha nhà tôi 4 tuổi rưỡi, đứng thẳng dậy đều 1m7. Giống gì? Husky, cái hả, đực nha, hố cha rồi, lại đợi một ngày, như cũ không ai tới, mông bất đắc dĩ đành phải lại lên mạng, lần này anh đang cảnh tượng mấy người Lưu Xuân Lan làm bánh mì, dùng máy quay phim quay một đoạn video. Sau đó lại ngay lúc đó chụp hai tấm hình bánh mì bánh bao hấp chín rồi, toàn bộ đều chụp chụp mấy tấm liền. Bữa sáng này liền ăn cái này là đủ, La mông nói, bánh bao này vừa nhìn liền muốn ăn rồi, có người lập tức bình luận, ăn càng ngon. Lô chủ bánh mì này nhỏ như vậy, tôi một phát liền ăn hết 5 cái luôn. Tôi có thể ăn 10 cái. Nha nha nhà tôi đại khái cũng có thể ăn 10 cái. Nha nha nhà anh không lao động được, không bao ăn ở. La mông bình luận lại. Nếu như tôi đi tới đó, nha nha nhà tôi ăn gì? Tốt nhất đừng mang thú cưng. La mông trả lời, không được nha, lão tử là một người độc thân, vẫn không thể bỏ nha nha một mình ở lại trong nhà bảy mang tới đây đi cùng đãi ngộ thức ăn như đông tây, nam, bắc nhà tôi, một ngày 50. Tới lúc đó lại để chúng nó luyện tập một chút, bốn anh em đông tây, nam, bác chỉ đánh nhau cùng chồn, còn chưa đánh nhau với chó đâu. Đông tây, nam, bắc, đây là một con hay là hai con, hay là bốn con? Bốn con, lâu chủ, 50 rất mắc nha. Mỗi ngày có sữa trâu, mỗi bữa có thịt xương." La Mông trả lời, "Rất xa xỉ, lão tử ăn còn chưa ngon bằng bọn nó." Năm mươi thật tình rất thực dụng, nghiệp chướng nha thứ tốt đều cho chó ăn sạch, lâu chủ, cầu đãi ngộ thức ăn giống như bọn nó, có thể bắt chồn không? La Mông hỏi người này. Không thể, có thể túc trực 24 giờ hay không? La Mông lại hỏi người nọ. Không thể, có thể không đòi tiền công hay không? La Mông lại hỏi người nọ. Không thể, vậy bạn vẫn là gặm bánh mì đi. Bài post này đăng mấy ngày rồi, người vô góp vui không ít tới đăng ký là không có lấy một người nào, không phải nói hoài nghi thật giả thì liền là nói đang đi làm, xin nghỉ rất khó, nếu là có ngày nghỉ liền tới đây xem một chút. Là mong đợi mấy ngày, rốt cục cũng nản lòng một ít nếu không sao lại nói tiền người rất khó chứ, lúc này anh cuối cùng là kiến thức tới rồi. Về phần con trồn hố cha kia, vì ước muốn sinh hoạt hạnh phúc sau này, là mong quyết định nhín thời gian dạy dỗ nó một phen thật tốt. Đầu tiên, thời gian giao dịch phải sửa, không thể cứ nửa đêm như vậy tìm đến anh nha, hiện tại may mà anh vẫn độc thân, sau này nếu có bạn đời thì sao? Là mông quyết định định thời gian giao dịch tại dạng sáng 3 giờ, bọn họ gần đây đều là hơn 3 giờ mới chia nhau vắt sữa, lựa chọn giao dịch lúc này, đầu tiên có thể cam đoan là mong có thể có thời gian ngủ khá đầy đủ. Sau đó, địa điểm giao dịch cũng phải sửa lại, không thể cứ ở đầu giường anh nha, chuột chết và vân vân cả ngày để ở trên giường anh, thật dọa người A La Mông từ trong nhà cầm một cái giỏ trúc cũ nát sang đây, lại đặt ở chỗ cách đầu giường không xa, lại cầm cái đồng hồ báo thức, định thời gian đổ chuông ở 3 giờ. Buổi tối hôm nay con chuột này lại đây tìm anh, nhảy lên nhảy xuống liền tha chuột chết lên giường anh, nó tha đi lên một con, La Mông liền ném vào cái giỏ trúc một con, con chuột kia nhìn nhìn, lại tha con chuột trong giỏ trúc ra, một lần nữa tha tới trên giường. Ngao Ô Sau khi đi đi về về mấy lần con trồn nóng nảy, không cho Linh Tuyền còn ném con chuột của nó làm gì A Đều thả vào trong giỏ trúc cho tao. La mông chỉ chỉ cái giỏ trúc kia. Con trồn kia nhìn nhìn la mông, lại nhìn nhìn cái giỏ trúc kia, ngồi trồm hồm tại chỗ không nhúc nhích. La mông thấy nó rốt cục không rời vỏ nữa, đắp mền trồm đầu liền ngủ, có thể ngủ một lát liền ngủ một lát đi. Ngao ô, quả nhiên con trồn này đợi chờ, không đợi đến nước Linh Tuyền, vừa gấp hì hục lại tha chuột chết lên giường. Còn chưa tới thời gian đâu, gấp cái gì. Là mông sách mấy con chuột kia từng con từng con lại ném trở lại trong cái giỏ chúc chùm đầu tiếp tục ngủ. Ngao ô, ngao ô, ngao ô, con chuồn kia sốt ruột thượng hỏa nha ở bên cạnh cái gối của la mông kêu to liên tục thanh âm vừa thô rát vừa nôn nóng. Nếu nó có thể nói chuyện lúc này đoán chừng sớm mắng trời rồi. Cút, đừng ồn lão từ ngủ. Là mông sốc mền lên giống một tiếng. Ô. Con trồn rụt cổ lại, không hé môi, nó lại vây quanh la mông đi qua đi lại mấy vòng Thấy la mông như thế nào cũng không phản ứng chính mình Lại nhìn nhìn con chuột trong cái giỏ chúc sốt cục vẫn là không nhúc nhích Ở bên cạnh cái gối tìm chỗ nằm xuống Tích tích tích tích tích tích tích Ngày tại lúc hoàng đại tiên buồn ngủ, đồng hồ báo thức ở đầu giường của la mông đột nhiên vang lên Con trồn này lập tư xê tỉnh táo im hơi lặng tiếng nhảy xuống giường Liền lẻn đến trên thanh ngang của chuồng châu Tới giờ rồi Là mông mắt buồn ngủ mông lung từ trên giường đi xuống, mở đèn lên liền thấy ở đầu rừng lại là một con chuột chết cảm giác con trồn này ngủ một chút rồi, cảm thấy mấy con chuột này cách mình quá xa, không quá yên tâm, lại đi xuống xách cái giỏ lại gần. Là mông cũng so đo cùng nó, xách cái đuôi con chuột từng con từng con lại ném vào trong giỏ trúc sau đó vẫy vẫy tay với con trồn đang cảnh giác toàn thân kia. Lại nói kể từ sau khi có được cái linh tuyển này, bây giờ cảm quan của la mông linh mẫn rất nhiều so với trước kia Liền ví dụ như hiện tại anh vừa liếc mắt một cái có thể phát hiện con trồn kia trốn chỗ nào rồi Ngao ngao ngao ngao, trồn kia từ trong yết hầu phát ra một chuỗi thanh âm giống như thị uy cũng không nhảy xuống dưới đất Xuống dưới đi, không sao La mông vẫy chút linh tuyển ra rửa sạch tay Ngao ô, con trồn lại kêu một tiếng, thấy quả thật không sao, lúc này mới từ xà ngang nhảy xuống dưới Mấy buổi tối tiếp theo, La Mông theo thường lệ vẫn là cùng đêm thứ nhất giống nhau, chưa tới thời gian không cho nước linh tuyền, con chuột chết đều để trong cái giỏ chút. Con trồn này sau khi trải qua chờ đợi đêm đầu tiên, đêm thứ hai liền có vẻ không gấp gáp như vậy, biết Lam Mông không phải không cho nó uống nước linh tuyền, chỉ là cho muộn một chút. Đêm thứ ba, nó liền tới trễ hơn một chút so với thường ngày, đây là dấu hiệu tốt nha, thời gian từng ngày từng ngày trôi qua trở lại qua một thời gian nữa, nói không chừng nó liền sẽ đợi tới 3 giờ lúc chuông báo vang lên lại tới. Bên này kế hoạch thuần phục trồn tiến triển không tồi, bên kia la mông lại phát hiện một vấn đề, có lẽ là chuột trên như vương của anh thật sự rất nhiều rất dễ bắt thu hoạch mỗi buổi tối của con trồn này càng ngày càng nhiều. Hôm nay là Mông Tâm huyết dâng chào, liền đem mấy con chuột chết ra nhìn một chút, vừa nhìn, liền nhìn ra vấn đề, trong đó có mấy con anh nhìn thấy rất quen mắt, ngày hôm qua giống như cũng gặp qua, lại xem xét tỉ mỉ, nó đã chết một thời gian rồi. Mấy con trồn không phục hậu này, là Mông chỉ chết con trồn kia, ngào Ô, trồn kia cũng không yếu thế, há mồm liền giống lại. Mày không thành thực nha. Quả nhiên, trồn chính là động vật gian trá rảo hoạt. Ngao Ô, trồn kia lại giống lên một tiếng. Nếu mày không tự giác vậy tao đành phải áp dụng một ít thủ đoạn cần thiết giữ gìn giao dịch công bằng giữa hai ta. Là mông nhét miệng cười cười từ trong thùng dụng cụ lấy ra một cái kéo, đều cắt tay trái hết của mấy con chuột trong giỏ trúc kia, dùng dây thép mỏng sâu thành một sâu, liền treo tại trong góc chuồng trâu. Buổi tối ngày hôm sau, con chuột này quả nhiên lại tha mấy con chuột không có lỗ tay trái vào trong cái giỏ trúc. Sau khi La Mông thức dậy, sách cái đuôi con chuột lên đều xem xét từng con một, nhìn đến hai cái lỗ tai đầy đủ hết liền chỉnh tề đặt ở bên cạnh cái giỏ trúc, nhìn đến thiếu lỗ tai trái, liền qua loa ném tới một bên. Ngào Ô, chồn kia nóng nảy, tha con chuột La Mông ném ra thả trở về. Thiếu này, không được. La Mông chỉ chỉ vị trí chỗ trống của lỗ tai trái con chuột lại quẳng nó ra ngoài. Ngào Ô, con chồn lại lùi qua hướng con chuột bay qua, lại tha trở về. Nói không được chính là không được. Là mông không thỏa hiệp chút nào, lại một lần nữa ném con chuột kia ra ngoài Cắt tay trái cho mấy con chuột còn lại, theo thường lệ vẫn là sâu tại dây thép kia Lại đốt con trồn uống mấy ngũ nước linh tuyền, liền đuổi nó đi Không đi cũng không được dù sao lúc này mặc kệ nó lại làm ẩm ý như thế nào Là mông cũng không lại sẽ thỏa hiệp Bên này là mông đấu trí so dũng khí cùng trồn Bên kia đồng thành cũng có mấy người trẻ tuổi thường xuyên vào diễn ràn Tập kết một cái tiểu đội, định tới Nhiêu Vương Trang tìm hiểu ngọn nguồn Mấy năm nay trong đám người trẻ tuổi có ít người làm nghề tự do, phần lớn vẫn là đi làm văn phòng, xin nghỉ không dễ cho nên lúc này liền kéo dài. Lúc bọn họ tới, La Mông đúng lúc về nhà ăn cơm trưa trên Nhiêu Vương Trang cũng chỉ có hai cha con La Toàn Quý và La Tiến Hỷ, và La Chí Phương không thích nói chuyện. La Toàn Quý gọi điện thoại cho La Mông, La Mông liền chạy lên Nhiêu Vương Trang. Những người này ở trên nghiêu vương trang nơi nơi xem thứ mấy mẻ, một hồi xem châu, một hồi xem hoa màu trong ruộng còn có mấy người liền đi thăm chuồng châu và tứ hợp viện. Lúc La Mông tới còn có người hỏi anh chỗ cậu còn mọc mọc nhĩ nữa hả? Mọc nhĩ gì? La Mông cũng là trượng nhị hòa thượng sờ không được ý nghĩ còn có thứ mọc nhĩ này hả? Chính là cái này, nói xong, một người phụ nữ đeo kiếng hơn 30 tuổi ăn mặc rất trang nhã liền lấy thứ đó ra từ trong chuồng châu. Làm ông vừa nhìn, nói thật thật đúng là rất giống một sâu mộc nhĩ sáng. chương 48, cho bự biệt nữ. Cái này nhìn không giống mộc nhĩ nha, bề ngoài mộc nhĩ bóng loáng hơn so với cái này. Người đàn ông kia nói. Vậy là cái gì? Người phụ nữ kia liền hỏi. À, đây là nấm cháu gái tôi hái ở ven đường, cũng không biết là loại gì, không thể ăn. Làm ông có thể nói cho bọn họ đây là cái lổ tai con chuột hay sao? Tới lúc đó người ta muốn hỏi anh tại sao lại cắt lỗ tai con chuột sâu thành một sâu Anh nên nói như thế nào, sở thế trà Dù sao trồn là khẳng định không thể khai ra rồi Những người này vừa nghe là hái ven đường Cũng không phải thứ hiếm lạ gì Tự nhiên cũng liền không để ý nhiều nữa Nhưng mà người phụ nữ và người đàn ông kia còn rất tò mò Lăn qua lộn lại nhìn một hồi lâu mới để La Mông treo lại chỗ cũ Trước sắp xếp chỗ cho mấy người nghỉ lại La Mông nói xong liền dẫn mấy người này đi tứ hợp viện Lúc này tới đây tổng cộng có 9 người một chó, con chó kia đại khái chính là Nha Nha, một con husky vô cùng uy phong xinh đẹp, một thân lông rậm đen trắng xen kẽ chất lông xóa tung mềm mại, vừa nhìn chính là được chăm sóc rất tốt. Chủ của con chó này đại khái là sợ nó gây họa gát gao lôi kéo xích chó không cho nó đi xa. Trong mấy người đó, có hai người phụ nữ, một bé gái tầm 8-9 tuổi, một bé trai tầm 6-7 tuổi, còn lại 5 người đàn ông nhìn qua đều cũng không tệ lắm, ngoại trừ trong đó có một người hơi mập, bốn người khác nhìn qua đều như là loại hình thích vận động. 9 người mấy người ở ba phòng, ba nữ ở một phòng, 6 nam khác tự mấy người chia. Là mông nói xong liền dẫn bọn họ đi chỗ mấy căn phòng nhỏ trang hoàng tốt còn chưa phân phối. Không thể để người một nhà bọn tôi ở cùng một phòng sao. Cũng là ba người. Một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi trong đó liền nói Không thể, la mông cười lắc đầu Nếu để người nhà các người ở cùng một phòng Sau này sẽ khó sắp xếp tốt công việc Tới lúc đó thừa nam nam nữ nữ Sắp xếp lên liền phiền phức Chỗ này của anh là làm ký túc xá Cũng không phải là khách sạn gia đình Ha ha, người một nhà mấy người cũng thật biết nghĩ nha Chúng ta đây chính là tới làm việc Còn coi là nghỉ phép sao Một người đàn ông bên cạnh liền tuy tuy tiện tiện nói đùa Chỉ là hỏi một chút, chồng của người phụ nữ trung niên cũng chính là người đàn ông mập mạp, cười cười tốt tính nói. Khi nói chuyện liền tới vị trí mấy căn phòng kia, những người này đi vào vừa nhìn, cũng rất là hài lòng, nhà lầu già cổ sạch sẽ thoáng mát, trên sàn đều lót gỗ, trên ban công cũng lót gỗ, còn đóng lan can gỗ rắn chắc. Trên lầu còn có một cái cầu thang nhỏ đi thông vị trí gác máy, mở ra cửa sổ thoáng cái liền có thể làm mấy con chim hoảng sợ bay mất, thanh âm chim nhỏ đạp cánh còn chưa tan, cảnh đẹp cũng đã ánh vào mi mắt theo vị trí này nhìn xuống phía dưới, lướt qua mái ngói phong cách cổ xưa ngâm đen cả nghiêu vương trang thu hết vào đáy mắt. Bên ngoài cửa trời còn có một cái sân thượng, nếu có thời gian rãnh rỗi còn có thể trồng mấy chậu hoa ở đó, hoặc là nuôi một lồng bồ câu. Thế nào, có hài lòng với điều kiện nghỉ lại không? Là mông hỏi bọn họ. Khách sản cấp mấy sao cũng không tuyệt bằng nơi này. Mập mạp kia nói xong liền dơ ngón tay cái lên. Người ta đồng bộ tốt rồi, chỗ tôi hiện tại vừa mới bắt đầu làm sinh hoạt là hơi chút bất tiện. Cái sân bên ngoài cạnh ruộng có một cái rãnh nước, nước đó là nước suối tôi từ trên núi dẫn xuống. Nơi này tạm thời không có giếng nước, cũng chỉ đành tới chỗ đó lấy nước về trước. Nếu cảm thấy không sạch sẽ cũng có thể tới con suối trên núi gánh về, đi dọc theo rãnh nước liền có thể tìm được. Là mông thuận tay liền chỉ chỉ phương hướng cái rãnh nước ngoài ban công. Vậy ăn cơm thì sao Bên này lại có người hỏi Căn phòng đối diện tầng chệt tòa nhà này của chúng ta Bị tôi giữ lại làm canteen Bếp lò đều xây tốt rồi Lát nữa tôi đi chấn trên mua chút nồi niêu song chảo Lại mua chút gia vị tôi liền nấu cơm ăn tại chỗ này lo lắng tới bên Lưu Xuân Lan Vốn còn có việc lần này vấn đề thức ăn của một nhóm người này la mông liền không định giao cho mẹ Giải quyết ngay tại bên Nhiêu Vương Trang Thuận tiện cũng cùng nhau giải quyết cơm trưa của một đám ông bà già kia Cái này là muốn muốn chúng ta tự mình làm. Người phụ nữ hơn 30 tuổi liền hỏi, đại khái là sợ việc này sẽ rơi vào trên người cô và một người phụ nữ khác ở nhà làm nhiều việc nhà rồi, hiếm khi đi ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ còn nấu cơm cho người khác ư? Tôi làm, là mông nói, tới lúc đó các người có ai muốn qua đó bộc lộ tài năng tùy thời chào đón. Ông chủ, nấu cơm trả tiền công không? Người trẻ tuổi mang theo nha nha tới liền hỏi, lúc mốc cơm cho thêm một mui. La mông trả lời gã ta. Xí, một đám người lập tức liền thổn thức cười ha hà. Các người đều ăn qua cơm trưa rồi chứ. La mông hỏi bọn họ. Vừa mới ở trấn trên ăn rồi, nghe nói trên trấn thủy nghiêu có tiệm đại thủy nghiêu nhũ phẩm là nhà cậu mờ à. Một người đàn ông đeo kính hơn 30 tuổi liền hỏi, người này nhìn qua trắng trắng sạch sạch cơ bắp trên người lại có vẻ rất có sức lực cả người thoạt nhìn cũng cực kỳ có sức sống. Đúng vậy sau này mấy người nếu bình quân mỗi người mỗi ngày có thể kiếm được hơn 50 đồng tôi liền mời mấy người tới tiệm nhà tôi ăn bữa sáng là mông mời người tới đây chính là hy vọng bọn họ có thể làm được nhiều việc nếu những người này thành thơ thành thơ giống như du lịch vậy còn không bằng không đến còn nít không tính như vậy chứ người phụ nữ trung niên kia lập tức liền hỏi còn nít cũng tính như vậy là mông nói còn nít một ngày sau có thể kiếm được 50 chứ Người đàn ông thoạt nhìn mặt mày vô cùng bình thường liền nói, đại khái là cha của cậu bé kia. Cho nên nói phụ huynh mấy người liền phải làm nhiều hơn thôi. La mông cười liền nói, anh làm như vậy tuyên bố chính là không cổ vũ dẫn con cái theo, muốn dẫn con cái theo, cha mẹ liền làm nhiều hơn thôi, bằng không kéo người một đội chia đều giá trị, mọi người liền đều không ăn được đại thủy nghiêu. Nhưng mà la mông định tiêu chuẩn cũng không tính cao chính anh mỗi ngày vắt sữa trâu Còn làm không ít việc thời gian một ngày đều có thể nhổ nhiều cây đậu như vậy về Bọn họ những người này đều là có thời gian cả ngày Đàn ông thân thể cường tráng một ngày kiếm 50 đồng không khó Vậy ông chủ ơi tiền công của bọn tôi tính như thế nào? Rốt cực có người hỏi trọng điểm Trước mắt các người phải làm việc chính là thu cây đậu truyền cây đậu tới trong tứ hợp viện giao cho ông bà cụ trong sân phơi nắng tuốt hạt Các người có thể mấy người cùng một tổ, phân công hợp tác nhổ cây đậu, buộc cây đậu, truyền cây đậu tại lúc truyền cây đậu châu trên núi có thể để các người sử dụng. Là mong đại khái giảng giải cho bọn họ một chút nội dung lao động. Ông chủ đám cây đậu này anh còn dựa vào sức người tuốt hạt hả? Người ta sớm xài máy móc rồi, máy tuốt hạt mấy ngàn đồng một máy, xài rất tốt nha. Một người đàn ông trong đó liền nói, không nhìn thấy một sân ông bà cụ chỗ tôi à? Làm ông cười nói, nếu mua máy móc, bọn họ kiếm tiền gì nữa. Hơn nữa bây giờ giàu diesel cũng không rẻ, động cơ diesel loảng xa loảng sẻng ồn muốn chết tới lúc đó làm cho gà mái trên núi không đẻ trứng, châu mẹ không cho sữa, vậy không phải lỗ lớn sao. Sức người cũng rất tốt, mấy ông bà cụ này cũng kiếm được mấy đồng, thực tế chi phí cũng không kém máy móc bao nhiêu. Người phụ nữ kia liền tiếp lời, ông chủ làm người không tôi, tôi liền sẵn lòng giao tiếp với người như vậy. Cha của nha nha kia liền nói, tôi liền sẵn lòng giao tiếp cùng người làm được việc lát nữa vào trong ruộng biểu hiện cho tốt. Là mông vỗ vỗ bờ vai của gã ta, nói, nếu anh một ngày không kiếm đủ 50, tới lúc đó còn khiến tôi phải bỏ tiền túi ra, đừng trách cầm đủ tiền mặt đi ra ngoài không vậy. Không có, nếu kiếm không đủ 50, tôi liền đem chính mình gán nợ. Anh liền không cần cá nợ nha nha là được đông tây nam bắc nhà tôi còn nhỏ, hiện tại đang cần một con có thể giữ nhà tôi thấy nha nha nhà anh liền không tệ nha, uy phong, chấn được. Là mông thừa nhận hiện tại anh quả thật là có chút thòm thèm con chó bự này. Vậy tôi phải ở lại cùng nó nha, giữ nhà rất nguy hiểm. Chó cha liền nói, được nha, đến lúc đó hai người liền cùng một chỗ trông nhà cho tôi, một ngày cho anh 50. Vậy sau khi chơi cây đậu này về tính giá như thế nào? Có người lại kéo đề tài quay trở về. Cân, 100 cân 15 đồng. Giá này la Mông cũng là nghĩ tốt trước rồi. Vậy một cân không phải chỉ có 15 xu. Vừa tính toán nhân chia như vậy, liền có vẻ thảm quá, 15 xu nha, rơi trên đất cũng không ai thèm lượm đâu. Nhổ một gốc cây đậu đều có 3 tới 5 cân, ai còn ấn một cân tính. Lúc này Lam Mông liền lộ rõ bản tính của ông chủ địa chủ. Vậy nếu muốn kiếm đủ 50, một ngày phải nhổ 350 cân cây đậu. Bên này rất nhanh lại có người tính ra, 350 cân cũng không tính gì, mấy ngày trước một mình tôi một ngày liền nhổ hơn 1.000 cân, trong đó còn có mấy giờ vắt sữa trâu nữa Nếu không cực nhỏ quá, La Mông cũng không có thể nghĩ đến lên mạng đi tuyển nhân công Châu này không dễ sai xử đâu, buổi chiều mấy người trước làm quen chúng nó đi, hơn 100 con trâu đừng cứ mãi dùng 1-2 con thay phiên nhiều một chút, để bọn nó cũng nghỉ ngơi một chút Đừng nhìn bọn châu nước này bộ dạng thô cạch thật ra đều rất chiều chuộng, đến lúc đó nếu chúng nó nổi cơn không chịu làm việc mấy người cũng đừng tới tìm tôi, tôi khẳng định đứng ở bên đám châu này. Châu này tính tình bướng bỉnh nhưng mà tính tình đều là rất ôn hòa, phải vuốt thuận lông. Người nào nếu dám đánh chúng nó, nghiêu vương trang nhà tôi liền không bằng lòng, đến lúc đó nếu châu tạo phản, mấy người liền tự mình chịu trách nhiệm đi. Hơn phân nửa của cải của la mông đều đặt ở trên người đám châu này, tuy rằng kiếm không được bao nhiêu tiền, nhưng bình thường cũng là ăn ngon uống ngon, trên nghiêu vương trang đều xem đám châu này là bảo bối, châu của nhà mình nếu bị người khác đánh, cho dù ra châu dày không biết đau bọn họ cũng không có thể đồng ý. Châu nhà cậu còn có thể tạo phản sao? Không phải đều nói tính tình của châu ngoan ngoãn nhất hay sao, nhiều nhất chính là dắt không đi đánh không bức thôi, thật sự bướng bỉnh Vốn là sẽ không, liền trên Nghiêu Vương Trang nhà tôi, có một con nghé con, mọi người trong làng nói nó là Nghiêu Vương, có thể tạo thế lực. Là mông nói, tôi giống như thật, thực tế thằng nhãi con nhị lang này nếu muốn tạo phản anh một trưởng liền có thể đánh bại nó. Vậy châu này, em có thể dùng được không? Người phụ nữ trung niên kia liền hỏi chồng của cô ta. Dùng chứ, bọn họ dùng như thế nào mình liền dùng như thế ấy. Mập mạp này cũng đã nghĩ rõ ràng rồi, bọn họ là lên Nhiêu Vương Trang này làm việc ông chủ của Nhiêu Vương Trang này còn có thể để bọn họ gặp chuyện không may hay sao. Nói như vậy tám phần là hù dọa bọn họ chính là lo lắng có người ngược đại trâu, nếu người ta có kiên kỵ này, vậy tự bọn họ chú ý chút là được. Nên nói đều nói rồi, la mông liền một cấp cho mỗi người một cái mũ rơm đội, một đôi bao tay bảo hộ lao động dẫn nhóm người này đi làm quen công việc. Mặt trời tháng 6 lớn, nhưng mà trên núi có gió, gió núi còn mơ hồ mang theo mắt lạnh cho nên ở dưới mặt trời chói trang lao động thật ra cũng không cực kỳ khó có thể chịu được. Nhổ cây đậu buộc cây đậu không có gì hay để dạy, chủ yếu là muốn dạy bọn họ sai xử châu như thế nào, châu này ở dưới tay la-mông đều thật sự nhu thuận bảo làm gì liền làm nấy, không có quậy quảng gì, đổi người khác liền không dễ dàng như vậy còn phải coi bọn nó thích làm hay không. Là mong thấy những người này thích ứng coi như tốt, để bọn họ tự mình thể nghiệm đi, chính mình lái xe ba bánh tới trấn trên mua sắm, nồi chén mua trộn dầu mối thương giấm còn có một ít chiếu chăn bông, mấy thứ này nhiều tới nỗi xe ba bánh của anh chứ không hết đành kêu thêm một chiếc xe ba gác giúp anh trở tới trên Nhiêu Vương Trang. Chờ anh trở lại Nhiêu Vương Trang, lại tới thời gian vắt sữa, bốn anh em Đông Tây Nam Bắc liền sớm ngậm chén nhỏ của bọn nó chờ ở một bên. Ngay cả con ngế con nhị lang kia đều có phần Con ngế này hiện giờ đều hơn một tuổi rồi Khổ người cũng không nhỏ Trong nhà người bình thường sớm cai sữa cho nó rồi Nhưng mà sữa trên như vương trang rồi rào Uống chút la mông cũng không tiếp kệ nó đi Là mông cũng không dùng máy vắt sữa, lấy cái thùng đặt ở phía dưới bụng châu, phụt phụt thử mấy cái liền vắt hơn nửa thùng sữa, vẫy tay, bốn con chó con và con nghé con kia liền ngẩm tô cơm nhỏ của chính mình lại đây. Nhị lang con nghé này học theo đông tây nam bắc ngậm Chậu sữa của nó đi qua thật sự là không một chút dáng vẻ của châu gì hết. Là mông rót sữa vào trong tô của bọn nó, mấy con này liền đều vỉnh mông uống, vừa uống còn vừa vẫy đuôi. Gâu, gâu gâu gâu. Trên đỉnh núi chạy xuống tới một con chó bự, đối với đông tây nam bắc chính là liên tục sùa to. Gâu, gâu gâu, đông tây nam bắc cũng không chịu yếu thế, còn cho là tới cướp sữa châu uống, nhè răng nhách miệng liền sùa lại, đều triển khai tư thế bảo vệ sữa. Hụm bò, hụm, nhị lang cũng gia nhập chiến trường. Gâu gâu gâu gâu, nha nha này quả nhiên vô cùng hung hãn, cho dù khổ người của châu nhỏ người ta lớn hơn so với nó, con chó này cũng là không hề sợ hãi. Hụm bò. Nhị lang mất hứng, ụm bò, ụm bò, ụm bò, nhóm châu mẹ đều lên tiếng ủng hộ. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, nhà nhà lấy một địch chăm, vô cùng anh dũng. Chó nhà anh quậy gì vậy? La mông hỏi chó cha. Hác, người nọ ngượng ngùng xoa cái mũi, nha nha nhà tôi rất cô đơn, không có bạn, vừa thấy chó nhỏ liền hưng phấn. Tôi thấy nó không giống như là định kết bạn. Bên kia đều nhanh ồn ngất trời, la mông thật ra không lo lắng. Nó biệt nữ, liền thích bắt nạt chó nhỏ để thu hút chú ý của người ta. Chó cha giải thích, liền bắt nạt chó nhỏ. Trong lòng la Mông nói con này sao lại không đi bắt nạt chó bự đi. Có đôi khi cũng bắt nạt con nít. Chó cha rất là xấu hổ thẳng thắn nói. Buổi sáng lúc gặp mặt kiều sở nhà tôi đều bị nó dọa khóc. Người phụ nữ trung niên lúc này cũng nói chuyện nói buổi sáng hôm nay. Đừng nói con gái cô chính cô ta đều bị dọa tới sợ quá trời. Không ích kỳ cũng khóc. Cô bé kia lập tức liền khai ra một cậu bé. Tôi không khóc, cậu bé kia thề thốt phủ nhận. Nha nha nhà anh, phương thức biểu đạt cũng đủ đặc biệt. Là mông nhìn sáu con bên kia, lòng nói sao còn chưa đánh nhau đi, đánh một trận cũng cho anh biết sức chiến đấu của Đông Tây Nam Bắc như thế nào. Hài, đều do tôi không chăm sóc tốt cho nó. Chó cha nói, thật ra nha nha nhà tôi rất ngoan, cho tới bây giờ cũng chưa cắn ai. Chó cha liền nói quá trình hình thành tính tình biệt nữ của nha nha, gã nói gã là làm thiết kế, công tác thường thường tăng ca thêm giờ, không thời gian chơi với nha nha. Bình thường lúc gã đi làm, liền đều chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho nó, một chậu cơm, một chậu hai chậu ba chậu xếp sẵn, nha nha này đói bụng liền ăn, bực bội liền hất cửa ban công đều bị nó mở ra. Trong một ngày phần lớn thời gian, nha nhà đều ghé vào trên ban công nhìn ra ngoài, nếu nhìn đến con chó nhỏ người ta đi qua, liền sủa gâu gâu tiểu khu bọn họ người nuôi chó cũng nhiều, con chó nhỏ có bạn chơi, dĩ nhiên không thích phản ứng cho chó bự hung dữ trên ban công. Vì chế tâm hồn yếu ớt của Nha Nha liền tổn thương, tiếp theo liền bịt nũ rồi, cả ngày ở trên ban công sủa gâu gâu mấy con chó nhỏ, vừa tới lúc đi hóng mát liền áp sát sủa chúng nó, cái này cũng chưa hết, miễn là chó trong tiểu khu vừa thấy thân ảnh của Nha Nha, liền liều mạng chạy vào nhà, rất nhiều con còn đổi thời gian đi chơi nữa. Tiếp theo không biết như thế nào, Nha Nha lại nhìn chúng đám con nít trong tiểu khu cả ngày thấy bọn nó chơi đùa ở dưới lầu, Nha Nha cũng rất hâm mộ, nó dùng tiếng sủa thu hút sự chú ý của đám con nít này. Nhưng mà đám con nít này cũng không phản ứng nó Thậm chí còn có đứa dùng ná bắn nó Vì thế nha nha bắt đầu ghét con nít Thấy đứa con nít nào liền phải bắt nạt Bắt nạt tới bọn nó hoa hoa khóc lớn Trong lòng nha nha liền thoải mái Ai nha nha nhà anh cũng không dễ dàng nha Là mông vỗ vỗ bảo vai của chó cha Nói đúng vậy Hốc mắt chó cha đều đỏ Đó là thật tình yêu chó nha chương 49 Người đàn ông mạnh mẽ tình cảm và vân vân Nha nha lại đây La mông nói xong liền gào một tiếng với con chó bự hung mãnh kia gâu gâu gâu gâu nha nha như là cũng cảm giác được nguy hiểm hạ thấp người nhìn la mông và cha nó cũng không sùa to bên nó vừa ngừng sùa bên Đông Tây Nam Bắc và Nhị Lang bọn nó cũng liền không ẩm ý nữa bọn chââu mẹ cũng đều yên tĩnh đừng hung giữ với nha nha nhà tôi như vậy chó cha đau lòng nha nha là đứa bé mẫn cảm cần đối đãi dịu dàng Hơn nữa, khi con nhà mình cãi nhau cùng con nhà người khác, cha mẹ không phải nên trách mắng con nhà mình hay sao? Tại sao La Mông phải hung dữ với Nha Nha? Đừng bởi vì ái náy liền một mực dung túng, như vậy sẽ chỉ làm Nha Nha nhà anh càng lúc càng tùy hứng biệt nữ, đời này đều đừng nghĩ muốn lại kết bản. La Mông lại vỗ vỗ bờ vai của gã ta tỉnh sâu ý xa nói. Không, không nghiêm trọng như vậy đi. Nha Nha nhà anh khá ngoan, có nghiêm trọng như vậy. Trong đám người đi cùng gã có người nói. Tiếp tục như vậy thật sự rất nghiêm trọng, nếu ngày nào đó mất kiểm soát cắn bị thương người ta, sẽ bị người đời tiêu diệt. Sẽ không cắn bị thương người khác, cho tới bây giờ nha nha nhà tôi không căn ai cả. Chó cha biện giải nói, nếu tâm lý vạn vẹo tới trình độ nhất định tới lúc đó sẽ. Người đàn ông trắng nõn đầy cái kiếng trên mũi, miệng nói ra lời nói tàn khốc. Không anh đừng nói nữa tôi phải suy nghĩ kỹ lại. Hiện tại chó cha cũng thật yếu ớt thật mê mang. Nha nha, lại đây, lại đây cho mày uống sữa. Làm mông từ trên xe ba bánh cầm một cái tô inox xuống, rót vào trong hơn nửa tô sữa trâu. Ô, nha nha nhìn cha nó, lắc lắc cái đuôi. Lại đây đi, chó cha vẫy tay, nha nha tung tẩy chạy tới, phe phẩy cái đuôi chẹp chẹp liền uống sữa trâu, bốn con chó con bên cạnh giải trừ cảnh giới, cũng cúi đầu uống phần của chính mình. Ô, nha nha rất nhanh liền uống hết một tô sữa trâu bự kia, ngẩn đầu nhìn cha nó, cái đuôi phía sau mông lắc mạnh. Lại cho thêm một chút đi. Chó cha tội nghiệp nhìn la Mông. Không, Lam Mông trực tiếp liền từ chối. Bốn anh em Đông Tây Nam Bắc uống xong sữa trâu rồi, liền ngẩm tô rời đi. Nhị Lang cũng ngẩm chậu chậm gì gì theo sát ở phía sau chúng nó. Nha nha ngoái cổ nhìn nhìn cũng ngẩm tô inox kia chạy theo. Gầu gầu, gâu gầu, Đông Tây Nam Bắc mang theo đội ngũ đi vào bên tiếu thụ lâm. Thả tô trên mặt đất trong miệng phát ra thanh âm lấy lòng nho nhỏ. Nhà nhà liếm liếm sữa dính ở bên miệng Có chút chưa thỏa mãn nhìn thùng sữa thật to trên máy vắt sữa của tiếu thụ lâm Trực giác nói cho nó bên trong khẳng định chứa đồ ngon Đừng giả bộ với tao vừa mới đều uống qua rồi cút Tiếu thụ lâm đang làm việc thấy mấy con này lại muốn tới chỗ gã hết ăn lại uống Quay đầu liền mắng một câu Gâu, gâu, Đông tây nam bắc vừa sùa to vừa vẫy đuôi với tiếu thụ lâm Nhị lang rớt khoát nằm xuống đất chậm rãi chờ Không cho sữa đại khái cũng sẽ không đi Nha nha nhìn bốn con chó con kia Lại nhìn nhị lang cũng ngồi xuống đất Hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm hai thùng sữa kia Gầu gâu Tiếu thụ lầm vắt sữa một con trâu xong Đẩy máy vắt sữa tới chỗ một con trâu khác Bốn anh em đông tây nam bắc kêu to một tiếng Ngầm tô liền đi theo Nhị lang cũng đứng lên từ trên mặt đất ngậm chậu đi theo phía sau Còn husky kia có chút mệt giã rời Đang lười biếng ngáp hơn nữa Sau khi uống xong sữa trâu thật là có chút muốn ngủ Trước khi ngủ có thể ải uống một tô nữa liền càng tốt Chờ lúc nó phục hồi tinh thần lại, đông tây nam bắc và nhị lang đều đi xa con chó này gâu một tiếng, ngậm tô cơm chạy theo cuối cùng là không tụt lại phía sau Bọn nó ỏ cùng nhau cũng không tệ lắm, là mông có chút chưa thỏa mãn lại nhìn thoáng qua phong cảnh thiếu thụ lâm đẩy máy vắt sữa đi lại ở trên sườn núi Lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt nói với chó cha ở bên cạnh Nha nha nhà tôi cuối cùng có bạn rồi, lúc này chó cha mới hơi chút thoát ra khỏi cơn ác mộng nha nha nhà gã bị người đời tiêu diệt Vẫn giống như chưa tới trình độ bạn bè, nhiều nhất liền coi như một tay sai thôi. Làm mông suy nghĩ một chút lại hỏi chó cha, nói, nha nha nhà anh khẳng định sẽ không cắn người. Điều này đương nhiên, chó cha hùng hồn nói. Vậy được rồi, hai ngày này liền tách ra đi, để nó ở tại trên như vương trang chạy nhảy khắp nơi đi. Làm mông nghe xong chuyện của nha nha cũng là có chút đồng cảm, chỉ cần nó không cắn người, gây chút họa và vân vân, anh cũng chấp nhận. Ông chủ anh thật sự là người tốt. Chó cha vô cùng cảm kích, không cần nói những lời này, chỉ cần sau khi anh về nhà giúp tôi tuyên truyền một chút lôi kéo thêm nhiều lao động khỏe mạnh tới đây là được. Hiện tại Lamông liền cực cần lao động cường tráng, cái khác đều là hư ảo. Kỳ thật không cần Lamông nói, mới nãy đã có người dùng di động đăng lên diễn đàn bọn họ thường lên, ở dưới bài post Lamông tuyển nhân công nói. Nhiều vương trang tuyển người xác nhận có thật các anh em muốn tới thì nhanh lên Ông chủ nói mỗi ngày mỗi người kiếm hơn 50 đồng Mời ăn bữa sáng xa xỉ các anh em không tự tin kiếm được 80 cũng đừng mang vợ theo Các anh em không tự tin kiếm được 100 liền đừng mang con cái theo tới đây Phía dưới lập tức liền có người bình luận Các anh em tôi vừa muốn dẫn vợ lại muốn dẫn con theo thì làm sao đây Phía dưới lập tức lại có người bình luận Vì không kéo thấp mức bình quân, ba người nhà bạn một ngày phải nhổ cây đậu, buộc cây đậu chờ cây đậu 1.000 cân, tính toán vợ con có khả năng bao nhiêu còn lại sẽ nhìn bạn tự mình có thể gánh thay hay không? Mấy cái bình luận này rất nhanh lại ở trong diễn đàn khiến cho một trận xôn xao nho nhỏ có một số người lại bắt đầu kết nhóm, có chút người còn muốn lại xem xét một chút còn có một ít lại xóa bỏ ý tưởng đi như vương trang. Lúc mới đầu La Mông đăng bài post tuyển nhân công này, có chút người còn cho là chiêu mới của nông trại hấp dẫn du khách, nhìn anh đăng hình ảnh lên quả thật là dân dã 10 phần, liền nhịn không được có chút động lòng, nhưng mà sau lại bị những người này vừa nói như vậy, bọn họ liền hiểu được đây là làm việc thật, không phải du lịch. Trên nhiều vương trang nấu cơm, La Mông tiếu thụ lâm liền không quay về trong làng ăn, liễu như hoa cũng ăn ở đây, hai người La Chí Phương, La Toàn Quý giữa trưa cũng không cần về nhà nấu cơm, thật sự bớt việc. Liền bạc nhất quái ông lão này bởi vì đang dạy cao mỹ tuệ cao mỹ linh tập võ Hưởng thụ chính là đãi ngộ của tiên sinh Vẫn là tới nhà Lan mong hưởng chăm sóc đặc biệt Tay nghề kém một chút so với gì Ngày hôm trước lúc ăn cơm tối Liễu như hoa liền nói Trong lòng Lan mong nói có thể không kém một chút hay sao Anh cũng đổ không ít nước linh tuyền vào trong lô nước nhà mình Mặc dù có khi lưu xuân lan vẫn là sẽ kéo ống nước bơm thêm nước suối vào Nhưng mà có nước linh tuyền ở trong Mùi vị dĩ nhiên là khác biệt rồi Lúc này nấu cơm cho nhiều người như vậy, la mông liền không thêm nước linh tuyển, mấy căn tin trường học kia nếu thêm nước linh Tuyền không làm mấy đứa học sinh đó ăn tới gào khóc hay sao, đồ ăn trên như vương trang của anh chỉ cần ngon như bình thường là được không cần rất ngon. Như vậy còn kém, chó cha rất nề tình dơ ngón tay cái hướng la mông ăn ngon. Mùi vị không tệ ông chủ tay nghề tốt nha, quả thật ăn ngon nha, dưa leo này như thế nào có thể thơm như vậy giòn như vậy chứ. Dưa leo nhà tôi ngon. Là mông khiêm tốn nói, về nhà gần nửa năm, nghe người ta khen không ít lúc này người khác khen như thế nào anh đều là bình tĩnh. Cũng được, tiếu thụ lâm múc một muỗng canh miến rau trứng, nói. Cũng được hả, là mông vừa nghe tiếu thụ lâm nói như vậy, nhất thời liền vui vẻ tới cười tít mắt. Mới nãy bên trên nói cái kia, không bao gồm tiếu thụ lâm. Nói tới tiếu thụ lâm người này chính là không hòa đồng lắm, giống như hôm nay nghiêu vương trang náo nhiệt như vậy, ngay cả la tiến hỷ đều nhịn không được nhách miệng cười lên, còn dậy những người này sai sử Châu liền liền một mình gã, vẫn là việc cần làm thì làm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Tiếu thụ lâm như vậy ở trong mắt la mông, liền giống như nha nha, bề ngoài thoạt nhìn vừa lạnh lùng lại cun, thật ra nội tâm là rất cô đơn. Hiểu thụ lâm như vậy khiến La Mông rất đau lòng, liền muốn đối tốt với cậu ta, rồi lại không biết xuống tay thế nào, sợ không cẩn thận một cái, liền dọa người ta chạy mất. Ngày hôm sau, những người này bỏ công bỏ sức làm việc, những người này đều giao hẹn tốt rồi, thế nào cũng phải ăn không phải trả tiền một chút đại thủy ưu nhũ phẩm của nhà Lam Mông. Vốn cho rằng gia đình hai người ba miệng ăn kia sẽ có chút khó khăn Nhưng cũng là làm tới gia hình ra dáng Hai người nữ nhổ cây đậu một chút cũng không chậm hơn so với nam giới Còn có người mập mạc kia Người ta một lần nhiều nhất rắt hai con trâu Gã ta một lần có thể rắt bốn con Hiệu suất thẳng tắp bay lên Là mông thấy những người này làm tới hang say, liền để thiếu thụ lâm và la toàn quý cũng đều nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nay tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, lúc này liền thu dọn vườn rau một chút, quét dọn chuồng gà một chút, từ từ làm dù sao chờ cây đậu về rồi. Mấy ông bà cụ không kịp thuốc hạt cũng là không tốt. Bản thân là mông lại cầm thùng nuôi ong, máy quay mật ong, đi lên núi phân thùng cho ong mật thuận tiện lại quay mật ong một lần. Mấy thùng ong mật của anh sinh xôi nảy nở thật nhanh qua một thời gian lúc lấy mật liền phát hiện có ong mật xây tổ ong ở trên cái mạng mỏng, đây là đây là dấu hiệu vị trí cầu ong không đủ. Gần đây trên đỉnh núi hoa hướng dương nở rộ mảng lớn mảng lớn, la mông thi thoảng cũng có thể nhìn đến ong mật của nhà mình qua bên đó hút mật đại khái là liên quan nguồn mật của bên rừng cầu kỳ có chút không đủ dùng. La mông liền định phân chia mấy thùng ong mật đặt ở chỗ hoa hướng dương, hy vọng tới lúc đó bọn nó có thể liền hút mật ở đó, giảm sức ép cho nguồn mật của bên rừng cầu kỳ cho nên càng bảo đảm tốt độ tinh khiết của mật hoa cầu kỳ nếu không thành công tới lúc đó anh liền đành phải bán đi mấy thùng ong mật thà rằng sản xuất ít một chút mật hơn. Mỗi khi la mông quay mật ong trở về, động vật to to nhỏ nhỏ trên như vương trang liền đều có lộc ăn. Máy quay mật ong và thùng lớn đựng mật đều dính rất nhiều mật ong, la mông cũng không tỉ mỉ vét liền dùng nước xúc một chút đổ vào trong máng nước bự trong chuồng trâu để bọn nó uống được một chút nước mật ong ngon lành. Nhóm châu mẹ chen chen chúc chúc vây xung quanh máng nước chật như nêm cuối, bốn anh em đông tây nam bắc liền từ phía dưới cái bụng của nhóm châu mẹ tiến vào tiến tới bên cạnh máng nước uống nước mật ong, bị châu mẹ phía sau lấn một cái, bõm bõm bõm liền rơi vào trong máng nước còn lại một con không té xuống, suy nghĩ một chút bõm một tiếng liền tự mình nhảy xuống, cũng không sốt suột trèo lên, ngay tại dưới đó ứng ức ứng ức uống tới bụng căng tròn. Nhị lang khổ người hơi lớn, nhưng mà con này vĩnh viễn đều chiếm vị trí tốt nhất bên cạnh máng nước, không con trâu mẹ nào đuổi nó. Nhà nhà mới tới nhìn nhị lang kiêu ngạo, lại nhìn đông tây nam bắc từ phía dưới mông nhóm châu mẹ tiến vào. Con chó này chạy tới chen chúc cùng châu mẹ, không chen vào được liền học đông tây nam bắc như vậy, ở dưới cái bụng nhóm châu mẹ bò tới. Con chó này liền từ giữa hai chân trước của một con châu mẹ vươn đầu ra, tiến tới máng nước uống nước mật ong. ụm bò, châu mẹ chê nó vướng víu. gâu Nhà nhà xê dịch thân mình, không chịu đi Phi, châu mẹ tính tình tốt thờ phi một cái, liền không lại đuổi nó tiếp tục uống của chính mình Lúc chập tối, là mông ngay tại trong sân tứ hợp viện cân đám cây đậu được thu về Nếu không sao lại nói nhiều người sức lớn chứ tuy rằng chính người này đều là tới từ thành phố Nhưng mà cả ngày bận rộn làm việc cây đậu được thu về đã ở xếp thành một ngọn núi nhỏ trong sân rồi Đống cây đậu này vừa cân xong, thế nhưng cũng có cũng hơn 2.900 cân, thiếu một chút không đủ 3.000 cân, nhưng ảm vì cổ vũ bọn họ là mong vẫn là tuyên bố nói rõ ngày mai đi Đại Thủy Nhưu nhũ phẩm ăn sáng. Về phần trước đó anh từ Trấn Thủy Nhiêu thuyền mấy người công nhân kia, vốn chính là tính tiền lương theo kiểu bậc thang, làm việc càng nhiều tiền công càng cao cho nên sẽ không dẫn bọn họ đi, vốn người của Trấn Thủy Nhiêu liền không ai chưa ăn qua đồ của Đại Thủy Nhiêu, không thấy hiếm lạ. Hôm nay buổi sáng 5 giờ rưỡi, La Mông liền mang theo đoàn người này lái xe đi chấn Thủy Nhiêu, xe là xe bánh mì bọn họ tự mình từ Đồng Thành chạy tới. Những người này lần đầu tới chấn trên, liền nhìn đến nhìn đến rất nhiều ông cụ bà cụ bưng chậu mang tô còn có người cầm ấm nước. Thì ra gần đây trên Ngưu Vương Trang Thu không ít đậu nành về, La Hồng Phượng liền mua mấy cái máy làm sữa đậu nành ở trong tiệm vừa làm vừa bán, bán cũng rất tốt, mọi người ăn cháo sữa nhiều rồi, thi thoảng uống ít sữa đậu nành thay đổi khẩu vị cũng là không tệ, vì thế còn có không ít người mang theo ấm nước đi đứng. Trên chấn thủy Ngưu Bưng chậu bê tông ngoại trừ ông bà già, cũng có không ít người trẻ tuổi, trong tay bưng phần lớn là cháo, trong ấm nước chứa phần lớn là sữa đậu nành, cũng có người bưng miếng nước thi thoảng còn có thể nhìn đến người sách giỏ đi chợ mua đồ ăn. Không biết bắt đầu từ khi nào túi nhựa đã dần dần ít xuất hiện trong cuộc sống của người dân chấn Thủy Nhiêu, lúc bắt đầu là mấy người la hồng phượng làm cái bảng chính mình mang to đủ phân lượng. Tiếp theo còn có không ít người nói đến môi trường ô nhiễm này cùng vấn đề vệ sinh vệ sinh khi dùng túi nhựa đựng đồ ăn. Đầu tiên là mang chậu mang tô tới đại Thủy Nhiêu nhũ phẩm mua bữa sáng, tiếp theo chậm rãi liền thành thói quen, lúc đi nhà khác mua đồ cũng dần dần mang tô. Một khi có bắt đầu còn lại liền nước chảy thành sông. Đựng đồ ăn vặt hoa quả hoa quả để con mình tới trường ăn cũng không dùng túi nhựa đựng mua cái cà mèn cho bọn nó, đựng trong cà mèn. Lúc mua đồ ăn cũng không cũng không thích dùng túi nhựa nhất là loại thức ăn chín giống như đậu hù. Phải triệt để từ bỏ túi nhựa điều này vẫn là không quá khả thi, giống cái túi bự đựng rác trong nhà không có chính là không được lúc mua đồ ăn phần lớn mọi người vẫn là quen dùng túi nhựa. Nhưng mà có thể làm tới loại trình độ này đã rất tốt rồi, dân số trấn thủy nhiều hơn vạn người. Mọi người nếu có thể dài hạn duy trì loại thói quen sinh hoạt này, bất kể là đối thân thể của chính mình khỏe mạnh hay là bảo vệ đối môi trường, đều rất có ưu đãi. Những người này một đường xúc động thổn thức rất nhanh liền tới đại thủy Ngưu xếp hàng khoảng nửa giờ, sau đó ở trên tầng 2 của tiệm chiếm hai bàn ăn một chút bữa sáng phong phú. Gần đây là hồng phượng bỏ không ít công sức vào bữa sáng trong tiệm Bất kể là chủng loại hay là mùi vị cũng đều miễn bản Ăn tới những người này gọi thêm vô cùng nhiệt tình 10 phần cổ vũ lẫn nhau nói lát nữa trở về làm thật tốt Ngày mai lại tới ăn Chỉ có cha của nha nha mặt như đưa đám Công việc của người này thật sự là bị ai hối thúc không thôi Bình thường tăng ca thêm giờ còn chưa tính Lần này vất vả hạ quyết tâm dẫn nha nha nhà gã đi ra ngoài giải khuây Cùng ông chủ nhà gã nhõng nhẽo cuốn lấy Mới tranh thủ lại đây được 3 ngày Còn lại thời non nửa ngày, chó cha cảm thấy vô cùng dày vò dày vò nha, đợi tới giữa trưa, gã rốt cục phán án tử hình cho chính mình, nếu không, liền gửi nuôi nha nha ở chỗ anh một thời gian đi. Anh cam lòng sao, là mông liền hỏi, chó cha này có thể nói là người yêu chó điên cuồng, tách khỏi nha nha nhà gã, gã còn sống được sao? À, đều là vì tốt cho nó. Cha của nha nha nói xong lại đỏ hốc mắt, sinh hoạt phí từng tháng tôi đều đúng ngày chuyển qua cho anh, anh đối tốt với nó một chút. Không cần sinh hoạt phí đâu có rảnh cứ tới đây làm việc giúp tôi. Tốt nhất lại mang thêm nhiều lao động cường tráng tới đây, La Mông ở trong lòng bổ sung nói. Ừ tôi được nghỉ liền tới đây. Từ nay về sau, sinh hoạt nghiệp dư của cha chó cũng chỉ còn lại một cái nội dung làm không công cho La Mông thôi. Được rồi, anh cứ yên tâm để nó lại ở chỗ tôi, người lớn còn khóc cái gì. Người này nhìn dáng người sấp xì cũng phải gần 1,8 m bộ dạng lại khá soàng, khuôn mặt kia không chỉ có đen còn mọc đậu thanh xuân aka mụn đó, cổ ghê giống như vỏ ngoài của mặt trăng, hơn nữa một phen nước mũi một phen nước mắt thật sự là vô cùng thê thảm. Tôi không khóc, cha chó hít hít mũi một chút nói, ồ con hasty nhà gã ta cũng phát ra một trận kêu rên rất không tương xứng với hình thể của nó. Nhà nhà đừng luyến tiếp ba ba con liền đợi ở Nhiêu Vương Trang đi, nơi này tốt hơn so với nhà của chúng ta. Chó cha vuốt lông từng cái từng cái cho con gã. Ô, nha nhà bị ai kêu, lại rũi đầu lưỡi ra liếm liếm một bàn tay của cha nó. Con phải nghe lời, đừng gây họa hức ba ba không ở bên người, phải chăm sóc tốt chính mình. Ồ, ô, đừng đánh nhau cùng mấy con chó nhỏ kia hức chúng nó nhiều người con đánh không lại. Ô. Người khác cho thứ gì cũng đừng ăn, phải nghe lời của La Mông, nhớ ba ba thì bảo La Mông gọi điện thoại cho ba ba. Hức, ô, ô, La Mông rốt cục nghe không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang hai kẻ này, cuối tuần này anh không được nghỉ à. Được, được nghỉ anh không tới đây à. Tới, đó không phải là ngày mốt sao, diễn sinh ly thử biệt gì chứ. chương 50, mấy tên trộm tới đây. Chó cha đi rồi, con husky này liền đi theo la mông ngủ trong chuồng trâu con chó này bị cha nó chiều hư rồi, thế nào cũng phải ngủ ở trên giường. Nhiệt độ cơ thể của con chó này rất cao, khiến cho buổi tối la mông nóng tới ngay cả mền cũng không muốn đắp, nếu như mùa đông thì tốt rồi, trên giường có con này làm ổ, giống như lò sưởi Thứ bảy cuối tuần chó cha gọi điện thoại tới, nói ông chủ gã không cho gã nghỉ, công ty gã mới vừa nhận một hợp đồng. Khách hàng muốn đòi kế hoạch gấp, ông chủ gã liền để chó cha tăng ca, lý do trước đây gã vừa mới xin nghỉ 3 ngày. Chó cha ở bên trong điện thoại hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi đều là nha nha nhà gã, làm ông ngại phiền, liền ném di động cho Husky, để hai cha con bọn họ ao ao đi, mặc kệ hai người bọn họ ao bao lâu, dù sao nhận điện thoại không tốn tiền. Nói đến nha nha này, hiện tại Lam Mông hoàn toàn thất vọng đối nó rồi con chó này lại đây ngủ chuồng trâu buổi tối đầu tiên, đại khái dạng sáng khoảng hơn 2 giờ con chuồn kia lại tới nữa. Ngao ô, Hoàng đại tiên phát hiện trên rừng Lam Mông có chó, sợ tới mức lập tức lại nhảy lên trên xà ngang. Ô, nha nha bị ổn tỉnh Ngao ô, Hoàng đại tiên đi tới đi lui ở trên xà ngang có vẻ vô cùng bực bội. Ủa wow, ô, nha nha ngưỡng cổ miệng cũng không biết đang kêu to cái gì. Ngao ngao ngao ngao ô, Hoàng Đại Tiên cho rằng đối phương là đang khiêu khích U ao, wow. nha nha kêu tới càng hang say Ngao ô, Hoàng Đại Tiên có chút ẩm ý không rõ Bốn chó con bên chuồng gà, sớm thức dậy sủa rồi Ngao ô ô, nha nha phí sức nửa ngày Cuối cùng là học tiếng trồn giống bảy phần Là mông xem một màn này ở trong mắt Trước đó còn có ý tưởng để con husky này hỗ trợ giữ nhà Rốt cục liền tan thành mây khói Ngoan, ngủ đi La mông sờ sờ đầu chó của nha nha, làm cho nó yên tĩnh mua người, cho dù không thể hỗ trợ ít nhất đừng gây chuyện con chồn này chính là cao thủ bắt chuột còn không đánh chú ý với gà con nhà anh, hiếm có à, đừng lại dọa chạy mất. Lúc mới đầu hoàng đại thiên còn vô cùng kiêng kỵ đối con chó bự kia, mỗi lần lúc giao dịch cùng la mông đều phải cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận, thời khắc chú ý hướng đi của con chó bự kia, nha nha chờ người một cái, đều có thể làm nó sợ tới mức nhảy lên trên xà ngang. Nhưng mà dần dần, nó coi như là nhìn thấu rồi, con chó này chính là bộ dạng hung ác, kỳ thật căn bản là bao cỏ, không phải là mối đe dọa. Gần đây trên nghiêu vương trang tới không ít người, mỗi ngày có người tới có người đi, nhân công đủ dùng, la mông liền nhàn nhã, cả ngày nấu cơm làm đồ ăn làm hậu cần, mê chai ngám tiếu thụ lâm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Hôm nay buổi tối Lamông cùng Nha Nha nằm trên rừng đang ngủ, mơ hồ chợt nghe tới có tiếng xe, người này từ sau khi có được linh tuyền lỗ tai liền rất thính, may nhờ nông thôn yên tĩnh, nếu ở trong thành phố, xe chạy tới xe chạy lui, thế nào cũng làm cho anh mất ngủ cho mà coi. Hác tỉnh tỉnh, Lam mông giữa tay liền đẩy tỉnh con Husky bên người, con này vẫn là chó mặc ngủ đều sâu hơn so với anh. Ô, Nha Nha vùi đầu xuống gối, tiếp tục ngủ, cái gối này là chó cha tư. Đồng thành truyền tới cho nó, nói nha nha nhà gã đổi cái gối khác liền không thể ngủ ngon. Thật ra ở trong mắt La Mông con này cho dù không có gối cũng ngủ giống như heo chết. Ngủ chết mày luôn đi. La Mông bất đắc dĩ đứng lên từ trên giường, lặng yên không một tiếng động liền đi ra khỏi chuồng trâu Con Husky kia ngẩn đầu nhìn phương hướng La Mông biến mất suy nghĩ một chút cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Bên ngoài tối mù có chút lạnh con chó này nhịn không được liền hát xì một cái. Ai? Một cái đèn pin phút chốc liền soi lại đây. Gâu, gâu, gâu gâu, nhà nhà rốt cục cũng cảm giác được tình huống không đúng Nhè răng nhách miệng liền sùa ẩm lên, nghe nói husky thuần chủng không hề học sùa Nhưng mà con chó này trước đây vì hấp dẫn chú ý của con chó nhỏ dưới lầu Thật ra tốn không ít công sức tại phương diện này Bên kia có người, miệng la mông cũng nổi điên Sao mày không sủa sớm hơn đi La mông mắng mắng một câu, quay đầu lại chạy đi hướng chuồng châu Nhanh tay nhanh chân tháo dây buộc trâu cho đám châu mẹ lại mở hàng rào Vụm bò, đêm khuya quấy nhiễu mộng đẹp của người ta tâm tình của nhóm châu mẻ cũng không vui vẻ lắm. Đi ra, đi ra, đi ra, nhanh đừng ngủ nữa. Ngủ mê liền đều thành thịt châu. Nhị lang, chạy mau đi, chạy lên trên núi đi. Đi ăn dưa hấu. Nhị lang nửa tỉnh nửa mê, nghe được la mông gọi nó đi ăn dưa hấu. Lạch bạch chạy lên trên núi con này mấy ngày hôm trước gặm một trái dưa hấu còn chưa chín hẳn, nhưng mà cũng rất ngọt. Sau đó bị la mông phát hiện bị anh dậy bào một trận. Là mông một bên gào to, một bên liền hướng cửa sau chuồng châu đi ra ngoài Hơn 100 con trâu anh chưa kịp đều thả hết chúng nó ra Loại thời điểm này cũng không quản được nhiều như vậy Những người đó chạy xe tải tới, nhân số nhiều Nếu như bị bắt được, anh nhất định ăn quả đắng Go gâu gâu go gâu con husky kia còn đứng tại chỗ xua to Con này dũng khí vẫn là có chỉ là vô dụng với đối phương Chạy đi, còn xua cái rắm Mắt thấy những người đó liền sắp tới bên chuồng châu này rồi La mông thô bảo kéo con chó ngốc khi một chút bỏ chạy đầu tiên Lúc này bên chuồng châu chỉ có một mình anh Những người này khẳng định liền sẽ muốn hạ gục anh trước Lát nữa chậm rãi dọn sạch cả chuồng châu Ô, nha nha nhìn nhìn bóng dáng la mông điên cuồng chạy trốn Lại nhìn xem mấy chuồng tia sáng lué lên ở đối diện Mơ hồ cũng cảm giác được nguy hiểm Sau khi do dự một phen Rốt cục cũng hướng cái phương hướng la mông chạy vội qua Mau rời giường đi, ăn trộm tới La mông một bên chạy, một bên há hỏng liền gào lên Go go, nha nha cũng sụt to theo. Người mau tới a, có ăn trộm a. Go, go go, mau tới giúp đỡ a. Tai nạn chết người. Gầu go go, go, go, go go, là mông vung chân chạy như điên ở trên núi, lúc mới đầu nha nha còn đi theo phía sau anh, chưa tới mấy phút liền chạy tới đằng trước anh, hướng về phương hướng tứ hợp viện, nhanh như chớp chạy không còn bóng dáng. Nếu phía sau không có người truy đuổi, Lúc này La Mông sớm cởi giày ném nó, liền chưa gặp qua một con chó không có nghĩa khí như vậy. Ụm bò, Nhị Lang chạy tới trên núi, bị gió đêm vừa thổi, đầu óc cuối cùng là tỉnh táo, đứng ở trên núi nhìn xuống dưới, liền nhìn đến có mấy người cầm đèn pin đang đuổi theo hướng tứ hợp viện, ánh đèn vụt qua vụt lại, thi thoảng soi tới người phía trước, không phải La Mông thì là ai, người này chạy trốn rất chật vật, vừa chạy vừa gào to, nhìn thấy thật thảm. Ụm bò Nhị lang khí dẫn đan điền, ở trên núi phát ra một tiếng châu giống thật dài, tiếng giống kia rất lớn, cả làng Đại Loan đều nghe tới rõ ràng rành mạch. Con châu này kêu xong một tiếng này, liền từ trên sườn núi một đường lao xuống dưới, cái đầu tuy rằng không lớn, khí thế lại kinh người. Hụm bò, hụm bò, hụm bò, nhóm châu mẹ giống như nghe được kẻn chiến đấu, đàn châu vốn phân tán, nhất thời giống như là tìm được xương sống, liền chạy về hướng mấy người cầm đèn pin. Thân hình châu nước trường thành to lớn cồng cành châu trường thành, ngoại trừ là châu được ở mùa giao phối, bằng không rất ít chạy băng băng. Một đàn châu này chạy lên, dẫm tại mặt đất xung động ầm ầm, thực sự có chút xu hướng động đất bị đàn châu này truy đuổi, mấy người này liền tan tác phân tán đến trên núi đều tự chạy chối chết. Là mông chuyện gì vậy? Bạc nhất quái đi theo nha nha liền đi ra tới đây. Quay lại, đừng cho bọn họ đi ra ngoài, đàn châu không khống chế được. La mông vội vàng bảo ông ta trở về, đêm khuya thế này, mấy chục con trâu ở trên núi chạy như điên, chẳng may ngộ thương ai liền phiền toái, chân trâu dẫm một cái, mấy ai còn giữ được mạng nhỏ chứ. Mau quay về, đều đừng xem náo nhiệt. Bạc nhất quái gào lên một tiếng với người phía sau, chính mình vẫn là đi tới chỗ la mông, thoát một cái, đi tới trước mặt la mông, sách cổ áo của la mông, liền sách la mông đi tứ hợp viện. Nhà nhà hỉ hục chạy một đường đi theo bạc nhất quái, vừa quay đầu lại thấy ông ta lại đi trở về Vừa chạy liền chạy đi thật xa rồi, con chó này quay đầu lại nhìn nhìn đàn trâu phía sau cuồn cuộn lao tới À ô một tiếng liền chạy như điên Là mông vào trong tứ hợp viện liền đi canteen cầm nồi cầm sạn đi ra Đứng ở trên núi gõ mạnh một chút, gõ tới đám châu đều rối loạn trận tuyến Mấy người nửa đêm cầm đèn pin lên như vương trang, lúc này mới đều tự nhặt lại được một cái mạng nhỏ Trong tứ hợp viện nhiều người, còn có bạc nhất quái võ lâm cao thủ này, một đám người ba chân bốn cẳng, hai ba cái liền chói mấy người này thành bánh trưng để tại trong sân. Trong đó đông tây nam bắc cũng qua đây góp mặt lại bị la mông quát lớn đuổi về. Nói, nửa đêm tới chỗ ông mày làm cái gì, gây sức ép như vậy. La mông mấy ngày nay khó khăn mới có thể thở vào ngủ ngon, miệng nó sao liền không thể để người ta sống qua ngày yên tĩnh vậy. Hiểu lầm nha, hiểu lầm, chúng tôi là ở trên mạng nhìn đến tin thức huyền nhân công, lại đây tìm việc. Một cái bánh trưng trong đó nói xạo, nói. Giảng sáng một giờ tìm việc gì chứ? Lừa quỷ hả? Là mông nói xong liền đạp gã một phát miệng nó mới nãy chính mình nếu rơi xuống trong tay mấy người này, tám phần cũng là đãi ngộ này. Là mông ơi, đây là sao vậy? Khi nói chuyện bên làng cũng không ít người tới đây, hầu như là một ít ông bà cụ cầm quốc cầm đòn gánh đều có, xem ra là định tới đây đánh nhau. Ông La, La Hồng Phượng cũng đều đi theo tới đây, Lưu Xuân Lan không có tới, đại khái là ở lại trong nhà trông cháu rồi. Không có việc gì ạ, bắt được mấy tên trộm La mông hỏi bọn họ, sao mọi người lại đến đây ạ? Nghe được Nhiêu Vương kêu, sao có thể không tới chứ? Trưởng làng La toàn thuận liền nói, vừa nãy tiếng kêu kia là nhị lang nhà chúng ta kêu sao? Ông La cũng hỏi, đúng ạ. La mông liền vẫy vẫy tay với nhị lang cách đó không xa con trâu này phe phải cái đuôi ngẩn đầu ưỡn ngực đi tới, đại khái là cảm thấy chính mình hôm nay biểu hiện không tồi, liền chờ la mông khen ngợi. Mày nha hôm nay thiếu chút nữa gây tai nạn chết người rồi đó biết hay không? La mông đối con nghé con này cũng là thật sự đau đầu, nóng lòng bảo vệ chủ dĩ nhiên là tốt nhưng mà con nghé này không biết nặng nhẹ thật xảy ra chuyện thì làm sao đây? Hụm bò, nhị lang cúi đầu vẫy vẫy cái đuôi, có chút giận hờn Hôm nay việc này, la mông thật sự là không có biện pháp khen nó, nếu ra tai nạn chết người, sự tình này liền rất lớn, tới lúc đó châu trên nghiêu vương trang này bị người đời tiêu diệt đều còn nhẹ đó. Hôm nay khẳng định là tình huống đặc thù, bình thường nhị lang này rất nhu thuận nhóm dân làng nghe được nhị lang bị dạy bảo, lập tức liền có người đứng ra nói chuyện thay nó. Đúng vậy, lúc ấy đàn vương bát châu này đang truy đuổi cháu ý. La mông cũng không hy vọng như vương trang truyền ra chuyện châu nổi điên đà thương người, bảo vệ trù cùng đà thương người, chênh lệch rất lớn đó. Vậy em có bị thương hay không? La hồng phượng vội vàng liền hỏi. Không sao chỉ là chạy vội quá cổ chân có chút đau. Lúc mới bắt đầu chạy, la mông còn không có phát hiện chân mình đau nữa, bây giờ thả lỏng rồi mới cảm giác được đau. Để tôi xem cho. Bạc nhất quái bảo người ta đặt cái ghế để la mông ngồi xuống, cởi giày liền thấy, lập tức liền mắng mỏ cậu thằng khờ này, chân đều như vậy sao chính mình còn không biết. Như thế nào ạ, la mông trực giác giống như không nghiêm trọng như vậy. Lúc này nhìn qua không thấy gì qua một giờ nữa, liền sưng thành cái bánh mì. Bạc nhất quái bảo liễu như hoa đi phòng ông ta cầm chai rượu thuốc xuống, lập tức liền xoa bóp giúp la mông. Mấy thằng này còn mang hông khí. Trên nhiều vương tràng có mấy người trẻ tuổi, mới nãy liền cùng vào trong cái xe tải kia xem bên trong có cái gì. Kết quả lấy ra không ít hung khí, có búa sắt bự, hình như dùng giết châu, nếu châu không nghe lời, đập một búa liền xong đời. Có mấy con dao nhỏ vừa dài lại mảnh, dao kia rất bén, bên trên còn có rãnh hứng máu. Thậm chí còn cầm theo cung nỏ, đều là thép tấm, cũng vô cùng bá đạo. Mang nhiều hung khí như vậy, thật không biết nhóm người này rốt cuộc là muốn giết châu hay là giết người nữa. Phải báo cảnh sát, là mông cũng không muốn trước mặt nhiều người như vậy dùng hình phạt riêng, rước khoát ném tới đồn công an, tới lúc đó nếu có người đứng sau đám người này, anh lại mời tiếu lão đại ra tay. Cậu vẫn là gọi điện thoại cho tiếu thụ lâm trước đi. Bạc nhất quái liền nói, tiếu thụ lâm là người từng chảy, biết những người này vào trong cục cảnh sát, sẽ rơi vào trong tay ai trước, vậy xử lý lên khác biệt cũng thật sự lớn. La mông vừa suy nghĩ quả thật cũng là đạo lý này, mới nãy mạng nhỏ của anh coi như là chỉ mảnh treo chuông, không thể tiện nghi đáng người này. Lúc này tiếu thụ lâm đã thức dậy rồi, nhìn đồng hồ treo tường trên tường, thời gian còn rất sớm, liền mở tivi coi, mới nãy tiếu lão đại thức dậy DWC, còn mắng gã một câu. Bên la mông kể lại chuyện vừa nãy, bên tiếu thụ lâm cúp điện thoại liền đi gõ cửa phòng cha gã, đừng ngủ nữa, Nghiêu Vương Trang đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tiếu lão đại lập tức từ trên giường ngồi dậy, Nghiêu Vương Trang là dưới sự che chở của ông, ông sớm tại trên đường thả tin này ra, là thằng cháu nào không có mắt như vậy chứ. Liền mấy tên trộm thôi, chạy xe tải tới Nghiêu Vương Trang trộm châu, bây giờ đã bị bọn La Mông bắt rồi. Có ai bị thương không? Tiếu lão đại lại hỏi. La Mông bị thương ở chân, vấn đề này gã vừa mới ở trong điện thoại cũng hỏi. Nghiêm trọng không? Tiếu lão đại nhuấn mày, người dưới sự che chở của ông bị người ta đà thương. Không nghiêm trọng chỉ là bị truy đuổi xích sao chẹo chân. Nói tới đây tiếu thụ lâm nhịn không được liền nhách miệng cười lên trong lòng nói thằng danh lam bông kia. Bình thường mồm năm miệng 10 thời điểm mấu chốt quả nhiên vẫn là chỉ có chạy chối chết. Nhưng mà lại nghĩ tới tình cảnh thằng danh đó bị người đuổi chạy khắp núi tiếu thụ lâm lại cảm thấy trong lòng không vui vẻ chút nào. Chuyện không lớn lắm thì buổi sáng ngày mai hẳn tới đó. Chẹo chân, đó cũng coi như bị thương. Sao cha vừa tới sự kiện mấu chốt liền ban lùi vậy? Tiếu thụ lâm rác mặt liền dậy bảo cha gã. Cha bàn lùi hồi nào, bây giờ tính thời điểm mấu chốt gì chứ. Vậy lần tới lại muốn mật ong thì chính cha tự qua lấy đi, dù sao con là không có mặt mũi rồi. Tiếu thụ lâm ngồi xuống bên giường cha gã, vẫn không đi. Gã còn có thể để tiếu lão đại tiếp tục ngủ hay sao? Đó là không có khả năng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thừa để biểu hiện à, cũng làm cho thăng danh kia nhìn thật kỹ, nhà họ thiếu bọn họ ở nơi này có lực ảnh hưởng ra sao, để cậu ta hiểu rõ cha con bọn họ ăn chút đồ nhà cậu ta cũng không là ăn không. Được rồi, hiện tại đi liền đi, cha đi gọi điện thoại trước. Tiếu lão đại bất đắc dĩ, bây giờ nếu ông không đi theo thằng con này, sau này tiếu thụ lâm liền không vui vẻ gì với ông. Vậy con đi pha ly nước mật ong cho cha trước. Tuổi càng lớn Tiếu Thụ Lâm lại càng phát hiện ông già nhà gã phải rỗ rành. Nói tôi là cha anh, anh mới là cha tôi. Tiếu Lão Đại hừ hừ nói. Hải quản ai là cha ai chứ chúng ta không phải là cha con hay sao? Tiếu Thụ Lâm nói xong liền lách người đi ra khỏi phòng Tiếu Lão Đại. Không biết người trên kẻ dưới. Tiếu Lão Đại dơ tay từ dưới rừng mò ra đôi dép lê, bục một tiếng ném ở trên ván cửa. Tiếu lão đại gọi mấy cục điện thoại cục công an huyện liền phái xe đi ra, đi qua nhà bọn họ đón hai cha con này, một đường liền chạy hướng Trấn Thủy Nhiêu làng Đại Loan. Kế tiếp việc này xử lý liền nhanh, vốn chính là bên bọn Lan Mông chiếm lý, lại có mạng lưới quan hệ của tiếu lão đại, hơn nữa mấy người này còn mang theo cung nỏ dao dài, có vật chứng này, mấy tên này là muốn chạy cũng chạy không thoát, lúc này đây chắc chắc ăn cơm tù rồi. Ghi chép khẩu cung xong, La Mông liền cùng Tiếu Thụ Lâm đi ra khỏi cục công an, Tiếu Thụ Lâm lái xe chấn động não của gã đã rất tốt rồi, chẳng qua công ty bọn họ gần đây cũng không bao nhiêu việc, hiện giờ chính mình lại cùng bạc nhất quái tập võ cho nên vẫn là ở lại tại như Vương Trang. Trên đường lúc đi qua chợ thủy sản của Trấn Vĩnh Thanh, La Mông liền nói muốn đi vào mua chút hải sản. Người này khập kha khập khiễng đi chợ thủy sản, Tiếu Thụ Lâm đi theo ngay tại phía sau. Cậu đều thế này rồi còn nghĩ tới ăn nữa. Tiếu thụ lâm không có một chút tự giác cười nhạo la mông. Ăn nhiều một chút mới có thể khỏe nhanh. Cho dù bị tiếu thụ lâm cười nhạo, la mông cũng cảm thấy trong lòng sung sướng. Tôm biển của nhà này không ngon, tôi đưa cậu qua nhà bên kia tôm cừu tiết tôm tự nhiên. Tiếu thụ lâm cũng không quản sắc mặt người bán tôm kia khó coi, trực tiếp đẩy la mông liền đi. Chỗ chúng ta vẫn còn tôm biển tự nhiên sao? Cũng không phải vùng duyên hải, có thể ăn được tôm biển nuôi trồng liền không tệ rồi, tôm biển tự nhiên trong biển bắt về, không phải người phụ cận đều mua hết rồi sao, còn có thể tới lượt người nơi này của bọn họ sao. Kiếm được tiền tự nhiên liền có người trở lại đây. Nhìn đến phản ứng của Lamông giống như người nhà quê, tiếu thụ lâm cuối cùng cũng tìm được một ít cảm giác yêu Việt rồi, tâm tình rất là tốt. Tiếu thụ lâm trách móc La Mông, kết quả chính gã trước tiên dẫn La Mông đi mua tôm cửu tiết, xong rồi lại dẫn La Mông đi mua gẹ hoa, tiếp theo lại dẫn La Mông đi mua lươn biển, sau đó là mực. Chờ lúc La Mông xách mấy túi bự khập khiễng đi ra khỏi chợ thủy sản, 2 giờ đã trôi qua. Tiếu thụ lâm đi phía sau rước khoát khiêm cái thùng xốp, gã mua hơn 10 cân cá hố sắp chết, nghe nói đều là tự nhiên, mua về nhà có thể dùng bã rượu của rượu gạo nếp vàng muối chế biến, tiếu lão đại liền thích ăn món này. Hai người đi một chuyến nhà tiếu thụ lâm trước, để cá hố này vào, sau đó mới lái xe trở về làng Đại Loan, đồ đặc khác đều bỏ trong nhà, liền cầm hai túi mực bự đi lên như vương trang. Chật hôm nay cơm để tôi tới làm đi. Nhìn thấy Lam Mông khập kha khập khiễng, tiếu thụ lâm cũng cảm thấy lòng bực bội. Được. Là mông cũng không đi, liền ngồi ở bàn ăn ở canteen, giúp tiếu thụ lâm lụt hành tỏi và vân vân, thi thoảng ngẩn đầu nhìn người kia trước bàn bếp, ngay cả tạp dề đầy mỡ nhảy cậu ta đeo ở trước người đều cảm thấy được đẹp dã man. Mấy tên trộm kia thật sự là giúp đại ân, trong lòng la mông vui vẻ. Tiếu thụ lâm đầu tiên là bỏ thêm măng, cụ cải đỏ xào một nồi bự mực xào, la mông giơ tay cầm một miếng bỏ vào miệng. Thế nào, tiếu thụ lâm liền hỏi. Là mông bị bóng tới nhất thời nói không nên lời, chỉ biết mãnh liệt gật đầu, ăn ngon. Vẫn ổn chứ, tiếu thụ lâm nhách miệng liền cười lên, khác không nói, xào đồ ăn vẫn là có tay nghề a Là mông nhìn thấy tiếu thụ lâm như vậy, đột nhiên anh liền hiểu ra, thì ra tiếu thụ lâm nhà anh cần nhất cũng không phải bị chăm sóc mà là được dựa vào. Cái gọi là dựa vào dựa vào, đó không phải là vừa dựa vừa vào, lại dựa lại dựa, không phải lại thưởng hay sao. Mẹ ơi! Đạo lý đơn giản như vậy, sao anh liền sẽ không sớm một chút nghĩ tới chứ? La mông lại cảm thấy, mấy tên trộm kia lúc này thật sự là giúp đại ân chương 51, người này sao có thể sống thành như vậy chứ? Chân của la mông rốt cuộc vẫn là sưng phù lên, chỗ cổ chân sưng tới giống như cái bánh mì Ngay cả giày đều không mang vào được, chỉ có thể đi dép lê ngồi trên ghế Vốn bạc nhất quái đã xoa bóp qua cho Lan Mông, đáng lẽ không nghiêm trọng như vậy, cố tình buổi sáng cùng ngày anh còn cùng tiếu thụ lâm cùng đi khắp chợ thủy sản gì đó, một đường đi khập kha khập khiễn kia, không chuyển biến xấu mới là lạ ấy. Nhưng mà tôm cựu tiết tự nhiên mùi vị quả thật không tồi, bạc nhất quái ăn rồi tâm tình tốt liền lại xoa nhẹ một hồi giúp Lan Mông, việc này ông ta cũng đã nói rồi, đừng nhìn chỉ là bị trẹo một chút, làm không tốt sau này liền để lại mầm bệnh. Liêu Xuân Lan bảo La Mông đừng đi Nhiêu Vương Trang, ngày tại trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao chuyện trên Nhiêu Vương Trang giao cho hai người La Toàn quý và Tiếu Thụ Lâm cũng không xảy ra chuyện gì được, La Mông vẫn không đồng ý, ngày hôm sau sáng sớm ăn xong bữa sáng, liền đi nhờ xe của Tiếu Thụ Lâm cùng cậu ta đi lên Nhiêu Vương Trang. Gần đây Tiếu Thụ Lâm có thể tự mình lái xe, mỗi ngày sáng sớm liền tự mình lái xe lên Nhiêu Vương Trang, không hề chờ Lão Dương. Bên chuồng châu hiện tại là La Toàn Quý và La Trí Phương đang ngủ, sau khi trải qua chuyện hôm ấy, mọi người cũng đều đề cao cảnh giác, chỉ sắp xếp một người ngủ ở đó vẫn cảm thấy không đủ, liền lại ở bên trong đặt thêm một cái giường. La Trí Phương tên khờ này, trước đó còn không quá để bụng đối tập võ trải qua chuyện này ẩm ý như vậy, gã liền cảm thấy tập võ việc này quan trọng, mỗi ngày sáng sớm đều thành thành thật thật luyện đủ thời gian cũng không lại qua loa xong việc. Lại nói buổi sáng hôm nay la mông vừa tới đỉnh núi, liền phát hiện nhị lang không phản ứng anh, ngay cả cái chào hỏi cũng không làm, chính là nửa chết nửa sống nằm úp sấp trên đống rơm cái đuôi cũng không vẫy, la mông vừa nhìn liền biết con này đây là có kỉnh. Đi à nhị lang, chúng ta lên núi ăn dưa hấu. La mông bắt chuyện với nó. Phì, nhị lang thở phì một cái, không phản ứng la mông. Đại hoa, lại đây. La mông gọi mẹ của nhị lang qua. Hai tay vừa trống, liền ngồi trên lưng châu, một bên lại nói với nhị lang, mày không đi thì bọn tao đi đây, mày có thể suy nghĩ lại ăn dư hấu liền hôm nay chỉ lần này thôi. La mông nói xong cũng không nhìn nó, vỗ vỗ lưng của đại hoa để nó đi tới ruộng dư hấu trên núi, nhị lang ngẩn đầu nhìn, lại lần nữa vùi đầu vào trong đống rơm qua một hồi lâu, nó mới không tình nguyện đứng lên, xa xa theo sát ở phía sau bọn la mông cũng lên núi. Dư hấu trong ruộng vẫn chưa chín La mông đi ở trên núi tìm một hồi lâu Mới tìm được một trái trên cúng hơi hơi có chút vàng Dùng cái chìa khóa đâm mấy cái bổ thành hai nửa Một cỗ mùi dưa thơm mát trong veo nhất thời đối mặt sông tới La mông tự mình cắn một miếng trước thịt quả xốp giòn ngon miệng Hơi hơi mang chút chua còn thật ngọt Ăn hay không ăn La mông hỏi nhị lang Hụm bò Nhị lang đứng ở chỗ cách đó mấy mét chính là không chịu lại đây Còn có kình cùng tao à La Mông nói xong tự mình lại cắn một miếng nữa cây mũi dính một chút nước dư hấu, lấy tay lau một cái tiếp tục ăn. Hụm bò, phì, nhị lang quay đầu, không nhìn La Mông và dưa hấu trong tay anh. Lại đây, ngoan, hụm bò, hừ, mày không tới hả? Hụm bò, được rồi, tao sai rồi, ngày hôm qua nên khen ngợi mày tới đây đi, dư hấu lạnh liền ăn không ngon. Hụm bò, nhị lang cuối cùng lại hô một tiếng với La Mông, lúc này mới xác qua đây tới ăn dư hấu. La mông đem nửa miếng dưa hấu bự kia cho nhị lang non nửa trái liền cho đại hoa, nhưng mà lúc này đại hoa liền nằm trên mặt đất, từ tốn từ tốn nhai cỏ dại trong ruộng dưa hấu, cũng không nhìn dưa hấu la mông cho nó. Nhị lang ăn xong một nửa trái dưa hấu kia, la mông liền đem nửa còn lại cũng nó, đây là đại hoa phần lại cho con nó ăn. Nhị lang một bên ăn, la mông một bên liền giáo dục nó, mày nha cho dù là nghiêu vương, vậy cũng phải khiêm tốn, hiện giờ mọi người không tin tà ma, nếu như có người mất mạng, bọn họ kéo mày tới lò mổ như thường, tao không quyền không thế tới lúc đó không thể cứu được mày thì sao? Nhị lang đứa khờ này, chỉ có biết ăn thôi, hiếm khi bớt thời giờ ngẩn đầu hướng la mông ủm bò một chút cũng không biết nói chính là cái gì, la mông đoán nó đại khái vẫn là đang nói dư hấu ăn ngon. Bên Vĩnh Thanh, sau khi trải qua một phen thẩm vấn, mấy tên trộm kia rất nhanh liền nhận tội thì ra phiền toái này vẫn là cái bài post tiền người của La Mông gây ra. Mấy tên trộm này là người ngoại tỉnh tình cờ lên mạng vào diễn đàn của Đồng Thành thấy được bài post tuyển người của La Mông, nhưng mà những người này muốn không phải là muốn tới nông thôn làm việc hoặc là du lịch ánh mắt của bọn họ liền dán tại trên người đám châu mẹ trên như vương trang. Mẹ ơi, hơn 100 con trâu mẹ liền là hơn 100 vạn a vẫn không có bao nhiêu người nhìn thấy được nếu bọn họ lái xe qua làm một chuyến, xong rồi nhanh chóng trốn đi, vậy la mông còn có thể truy đuổi bọn họ tới chân trời góc biển hay sao? Có người chống lưng thì sao ít nhất phải tìm ra bọn họ trước? Mấy người bọn họ ăn ý hợp sơ, lập tức liền đi lái một chiếc xe tài nhập bọn cầm hung khí, liền lên như vương trang. Vì đảm bảo an toàn, những người này đều vẫn không dám lái xe tải chạy lên núi Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, vốn định đánh ngất người trong chuồng châu Sau đó chậm rãi trộm trâu vì thế liền đuổi theo hắn ta chạy một đoạn Không nghĩ tới sau đó thế nhưng liền ẩm ý như vậy Đối với việc xử lý mấy người này, La Mông liền có một yêu cầu Bồi thường tổn thất trên đỉnh núi của nhà anh Về phần bồi thường bao nhiêu tiền, vậy ấn theo giá thị trường tính, làng Đại Loan bọn họ chính là cung hàng cho đồng thành cực vị lâu. Một cân đậu bao nhiêu tiền, một cân rau bao nhiêu tiền, tổn thất bao nhiêu cân, tăng giảm bù trừ tính một chút, số lượng lòi ra liền dọa người. Cho tới sau này, bên Trấn Vĩnh Thanh mới có mấy người biết, làng Đại Loan thế nhưng im im im im, im cung hàng cho đồng thành cực vị lâu. Tự nhiên, đối với chiêu bài mới mật hoa cầu kỳ của cực vị lâu, cũng có người liên tưởng nó với rừng cầu kỳ của nhà Lan Mông, nhưng mà bọn họ suy đoán chỉ là suy đoán cực vị lâu này vốn liền không dễ chọc hơn nữa Lan Mông còn có thiếu lão đại chống lưng ai ăn no rừng mở đi tìm rắc rối chứ. Về nhị Lang một tiếng nghiêu vương giống kia tức thì bị truyền tới vô cùng kỳ diệu, không chỉ có người xung quanh gần xa lân cận rất nhanh đều nghe nói, nhưng lại có người đăng chuyện này lên mạng liền vẫn là cái diễn đàn kia có người phát một đoạn video. Đoạn video này tối thui tối mò cái gì đều không thấy rõ lắm, chợt nghe đến ầm ầm rầm rầm còn có người nào đó hét lên. Mau quay lại, đàn châu mất khống chế rồi. Chuyện gì vậy, mới nãy tiếng Ngư Vương giống anh không có nghe thấy sao? Nghe thấy được sao? Đó là Ngư Vương nổi giận, lúc này đàn châu đang nổi điên, anh phải đi xuống dưới, không nhanh thì bị đạp thành thịt nát đó. Sao vậy, ban ngày còn tốt mà. Đúng vậy, rất nghe lời còn chờ cây đậu nữa. Nghe nó có ăn trộm tới, đuổi theo ông chủ đuổi một đường luôn Bây giờ sao rồi, không sao rồi, bị một ông lão sách trở về rồi Ha ha, mới nãy mấy người là có nghe được hay không, là lâu chủ của chúng ta kêu to đó Sao, dã man, anh nghe thấy không, nghe thấy, nghe thấy anh ta gọi tôi mới tỉnh lại Chật đừng cười người ta, nếu anh ta không hét to như vậy, liền như anh vậy Ngủ thẳng nửa đêm bị người ta khiêng đi đều còn không biết Lát sau lại là một hồi tiếng vang len canh len canh, còn có thể nghe được Lam Mông hắng giọng quát giọng nói có chút khàn, thi thoảng còn pha thêm tạm âm. Ổng ý cai giám, đều yên tĩnh cho tao. Trở về, trở về, đứa nào quay về chuồng châu đầu tiên, ngày mai phần thưởng một trái dưa hấu bự. Nhị lang mày đồ thiếu tầm mắt, còn giống, còn giống. Lam Mông nghe xong đoạn video này, lập tức liền bình luận nói tối hôm qua là người nào nói tôi dã man hả, nhanh chóng thú tội thẳng thắn được khoan hồng. Có thưởng dư hấu không? Dưới lầu lại có người ồn ào. Ông chủ nếu đồng ý thưởng dư hấu bự tôi liền gánh trách nhiệm thay người kia. Nếu có dư hấu, bây giờ tôi trước hết chửi một câu đồ dã man, lát sau lại đi tự thú. Việc này, câu nói này quả thật là tôi nói, vậy thật sự có dư hấu hay sao? Mấy người đám thích chiếm lợi này, một trái dư hấu liền bán chính mình, mấy người có thể có chút tiền đồ được không? Tiền đồ là gì ăn ngon hơn so với dư hấu hay sao? Là mong xem những người này đùa nghịch trêu chọc một lát, sau đó lại đi dạo lòng vòng trên diễn giàn, trong đó có 3 năm bài post đều là nói một tiếng nghiêu vương giống trên nghiêu vương trang kia. Trên internet cơ hồ không có bí mật gì đáng nói, nói chuyện cũng là đi thẳng về thẳng, chuyện đêm qua có dân mạng đăng lên diễn đàn thảo luận, người sáng suốt một chút liền nhìn ra rồi, người này có người chống lưng. Một cái lý do trong đó chính là lúc ấy xe của cục công an trong thị trấn tới, mà không phải xe của đồn công an trấn bọn họ cái này rất rõ ràng. Là mông coi mấy bài post này, trong lòng cũng hơi hơi nổi lên tiếng chuông cảnh tỉnh xem ra sau này vẫn là khiêm tốn chút đi, cái khác đều không sao, nếu chuyện linh tuyển lộ ra liền xong đời rồi. Thứ đó lấy đi lại lấy không được, nếu có người đặt chú ý tới đó, còn không đem la mông cũng cùng nhau đem đi hay sao, vậy đời này anh còn có thể sống như một con người hay sao. Còn chưa tới giờ cơm trưa, cha nha nha liền tới rồi, người này vô cùng lo lắng đi lên. Như vương trang. Vừa thấy La Mông liền vô cùng lo lắng hỏi, nha nha nhà tôi sao rồi? Rất tốt nhảy nhót lung tung, mấy con không tìm không phổi kia, mới nãy La Mông còn thấy chúng nó đang vui vẻ ở chỗ thu cây đậu kia. Nha nha nhà tôi đánh nhau cùng mấy tên lưu manh hả? Chó cha kinh hồn bạt vía lại hỏi, đánh nhau cái rắm, trong lòng La Mông nói liền con chó kia nhà anh còn đánh nhau gì chứ, lúc chạy chối chết chạy trốn đều nhanh hơn so với tôi. A ô, ô. Lúc này nha nha đúng lúc người thấy mùi của cha nó liền tìm tới đây, nghe được la Mông nói nói như vậy, nhất thời liền sẽ không vui nha, không phải hắn ta bảo nó chạy hay sao. Vậy mày cũng không thể chạy trốn nhan hơn so với tao. Việc này là hữu lý. A o, a o, nha nha lập tức liền giống ngược lại. Còn Husky này thời điểm mấu chốt không đáng tin cậy, thời điểm cãi nhau lại nửa điểm cũng không chịu thiệt. Làm tốt lắm nha nha, lần tới vẫn làm như vậy nhé, biết chưa bé ngoan. Ừ, ừ, Husky được khen, lè lưỡi liếm mạnh lên mặt cha nó, cái đuôi lắc lư giống như cái quạt. Hai tên này đang thân thiết, di động của chó cha liền vang lên, Lamông vừa nhìn sắc mặt gã liền biết người này tám phần không xin phép bỏ chạy ra ngoài, gọi điện thoại 9 phần chính là ông chủ của gã, nghe nói người đó là loại người ăn tươi nuốt sống người ta. Hôm nay không thấy cậu A, như thế nào, muốn đi ăn máng khác. Chật lỗ tai tính quá chính là không tốt ngay cả người ta nói chuyện điện thoại đều nghe được rõ ràng rành mạch. Không có ông chủ tôi có thể đi đâu chứ. Cậu ký hợp đồng chính là 10 năm, hậu quả hủy hợp đồng có chút nghiêm trọng a Tôi biết mà ông chủ, lập tức trở về liền ông chủ. Không đi làm, đi lung tung ở bên ngoài làm gì. Việc này, tôi đi nghiêu vương trang gặp nha nha, ông chủ. À, vậy kế hoạch kia cậu làm như thế nào rồi, tốt rồi. Chưa đâu, buổi tối tôi tăng ca ông chủ. Được rồi, lúc trở về thuận tiện mang ly cà phê cho tôi. Sau khi chó cha cúp điện thoại nhìn đồng hồ, nhất thời liền nóng nảy, luống cuống tay chân từ trong cặp lấy ra một túi bánh quy chó đưa cho nha nha, lại lôi kéo La Mông nói nhất định phải chăm sóc thật tốt con của gã, sau đó liền lái con xe kiêu kiêu rớt khoát rời đi. chậc người này sao có thể sống thành như vậy chứ? La Mông rất không đồng cảm nhìn phương hướng cha chó biến mất lắc lắc đầu. La Mông, cậu để vỏ quế ở đâu vậy? Lúc này, trong canteen tiếu thụ lâm liền hô lên. À, ngay tại trong ngăn tủ ấy cậu chờ đón tôi tới lấy cho cậu. Miệng vừa đáp lời, liền khập khiễng khập khiễng đi nhanh vào sân. Hừ, con husky phong lẫm lẫm khinh thường nhìn nhìn bóng dáng của la mông, đắc ý rào giặt ngậm bánh quy đi tìm đông, tây, nam, bắc, mấy con chó nhà quê kia tám phần chưa thấy qua thứ này. Con xe kiêu kiêu của chó cha nà. chương 52, trời mưa sét đánh. Đám người tham ăn trên như Vương Trang rất nhanh liền phát hiện tuy rằng tay nghề của ông chủ Lan Mông tốt nhưng mà so với tay nghề của người đàn ông trẻ tuổi tiếu thụ lâm kia đó vẫn là kém một chút. Ngày hôm qua làm mực xào liền ngon tới bọn họ thiếu chút nữa ngay cả đầu lưỡi cũng nuốt vào luôn. Hôm nay cá miếng chiên sốt này cũng là ăn tới những người này khen không dứt miệng liên tục nói tay nghề của tiếu thụ lâm tốt đều tốt hơn so với La Mông. Khen tới tiếu thụ lâm vô cùng đắc ý trong lòng nói Lan Mông có là gì chứ. Đánh nhau đánh không lại gã, xào rau lại xào không ngon bằng gã, tên đó liền là tên mù đắc ý thôi. La Mông lại nửa điểm cũng không để ý làm phong nền cho tiếu thụ lâm, ở trong mắt anh, khen tiếu thụ lâm nhà anh cùng khen anh đều là giống nhau. Lại nói gần đây cuộc sống của La Mông cũng không tệ lắm, việc gì cũng không cần làm, liền suốt ngày ngồi ở trên lưng châu đông đi một chút, tây lăng quang một chút, vừa tới thời gian nấu cơm, liền đúng giờ xuất hiện ở trong canteen, làm việc vặt thay tiếu thụ lâm, thuận tiện nhìn cho đã con mắt và vân vân. Mỗi ngày buổi sáng và buổi tối đều phải ngồi xe thiếu thụ lâm trở lại làng, lúc lên xuống xe tiếu thụ lâm còn có thể dơ tay đỡ anh tứ chi tiếp xúc và vân vân tốt đẹp tới la mông thiếu chút nữa tim hồng bay phấp phới. Hôm nay buổi chiều mặt trời gay gắt cả chai lẫn gái làm công trên như vương trang như cũ làm việc ở trên đỉnh núi, la mông cũng không thương tiếc bọn họ dù sao những người này quanh năm suốt tháng cũng chính là hiếm khi phơi nắng một hồi như vậy đổ đổ mồ hôi bài bài độc thuận tiện lại được mặt trời sát sát trùng, có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Bên ngoài tứ hợp viện có mây cây đại thụ trên cây ve sầu kêu giả dích liên tục la mông ngồi ở dưới tảng cây than thở. Cậu sao vậy, lúc tiếu thụ lâm đi ngang qua thấy la mông như vậy, liền nhìn không được hỏi một câu. Không biết dư hấu trên núi chín chưa, trong lòng la mông nói cậu cuối cùng cũng chú ý tới tôi rồi, nét mặt cũng khoa trương Còn sớm mà, tiếu thụ lâm vừa nghe dư hấu sắp chín, nhất thời liền có tinh thần. Ừ, bên trên núi một mảnh kia trồng sớm chín cũng sớm hơn. La mông chỉ chỉ một mảnh su òn núi của chính mình, liền nói với tiếu thụ lâm, hai ngày trước nhị lang có kỉnh tôi liền hái cho nó một trái, bổ ra còn chưa đỏ hẳn, hương vị nhưng thật ra không tồi. Vậy lát nữa tôi đi lên đó xem thử một chút cho cậu ăn đỡ thèm. Tiếu thụ lâm nói một câu với la mông, xoay người vào sân, chưa được mấy phút, gã lại từ trong sân đi ra, đi thắng hướng sườn núi mới nãy la mông vừa chỉ. Chỉ một lát sau, la mông từ rất xa liền nhìn đến tiểu thụ lâm ôm một trái dưa hấu bự từ trên sườn núi đi xuống tới đây, tay trái một trái, tay phải một trái, chính giữa còn kẹp một trái. Tới canteen ăn đi, tiểu thụ lâm cất hai trái dưa hấu trong đó lên trên xe của chính mình, lại cầm cái áo khoác mỏng đi ra cuốn cuốn trái dưa hấu còn lại, kẹp ở dưới nách liền đi vào thứ hợp viện liền làm giống như ăn trộm. Thật vất vả mới tìm được ba trái này, tôi bổ một trái trước, hai trái kia trừ lại, lát nữa chia cho nhà tôi và nhà cậu, để bọn họ cũng ăn thử một chút. Ở trong tin Tiếu Thụ Lâm nói như vậy với La Mông. Ừ, mấy trái đầu tiên hái được như thế nào đều phải để người nhà cũng thưởng thức một chút. La Mông khen Tiếu Thụ Lâm suy nghĩ rất chu đáo. Tiếu Thụ Lâm rửa sạch dao và thất gỗ, sau đó dùng con dao đó cắt qua vỏ dư hấu, một dao hạ xuống, răng rắc một tiếng, dư hấu lập tức bị đứt đôi. Ai cậu còn thật biết chọn dưa nha La mông lập tức liền vỗ mông ngựa Tạm tạm thôi Dưa hấu này còn chưa đỏ hẳn Ở giữa là một khối đỏ 10cm bên cạnh bề dày đều là hồng hồng trắng trắng Nhưng mà có thể từ trong ruộng dưa hấu chưa chín Lấy ra một trái như vậy Liền coi như là có bản lĩnh rồi Tiếu thụ lâm lại cắt một dao đối một nửa trái dưa hấu trong đó Sau đó đưa cho la mông non nửa trái dưa hấu Một cái muỗng La mông liền từ chính giữa múc một miếng bỏ vào miệng Lập tức liền hít hiế Thế nào, tiếu thụ lâm cười hì hì hỏi la mông, ngọt, trong veo trong veo, hương vị thật sự rất ngon, chính là vừa mới phơi nắng dưới mặt trời, còn mang theo ấm áp, nếu có thể ngâm ở trong mương nước một hồi rồi bổ vậy ngon hơn. Dưa nhà cầu cũng không tệ lắm, tiếu thụ lâm ăn một miếng, cũng cảm thấy ăn rất ngon. Mau ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại mang đi cho bọn họ. Bên ngoài một đống người, nếu để bọn họ biết có dưa hấu ăn, hai người bọn họ đoán chừng liền ăn không được mấy miếng đâu. Cường, miệng la mông nhét một miếng dưa hấu, hàm hồ nói với tiếu thụ lâm, lát nữa cậu cắt thành miếng nhỏ một chút. Dưa ít sói nhiều nha, còn cần cậu nói sao? Chờ hai người đều ăn xong rồi, tiếu thụ lâm liền cắt nửa trái dưa hấu còn lại, bưng tới trong sân, để mấy ông bà cụ phơi nắng cây đậu tuốt hạt mỗi người lấy một miếng, sau đó lại bê ra ngoài sân giống một tiếng ăn dư hấu đi. Số lượng không nhiều tới trước được trước, gầu gâu gâu ô, ủm bò. Đông Tây, Nam, Bắc và Nha Nha nhị lang xó con này chạy rất nhanh thoáng cái liền quê vòng xung quanh Tiếu Thụ Lâm, nhảy lên nhảy xuống đòi ăn dư hấu. Một người một miếng, lĩnh xong rồi liền qua chỗ khác nhiều hơn không có đâu. Tiếu Thụ Lâm cho mỗi con một miếng dư hấu, Đông Tây, Nam, Bắc là nghe lời, ngậm dư hấu liền ngồi trồm hồm trên đống rơm chạm rãi gặm vừa gặm vừa lắc lắc cái đuôi nhỏ. Nhị lang nhai nhai miếng dư hấu nuốt vào trong bụng, sau đó liền rũi cổ nhìn chằm chằm cái mâm đựng dư hấu, tiếu thụ lâm vừa nhát cái mâm kia lên cao, con này liền nhìn không tới, vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng, chính là không chịu đi. Nhà nhà ăn xong miếng dư hấu của chính mình, nhìn nhìn đông, tây, nam, bắc lại nhìn nhìn nhị lang, cũng ngồi trồm hồm tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau trên núi mọi người hô to gọi nhỏ xuống dưới lãnh dư hấu, nó thấy con đứa bé cầm mấy miếng dư hấu liền hướng trên núi đi, vẫy đôi to liền theo đi lên nha nha Mau trở về cho tao. La mông phát hiện sớm, một tiếng thét liền gọi nha nha quay lại. Ô, con chó này nằm sấp xuống, vô tội nhìn la mông. Làm bộ, la là mông mới không mắc mưu của nó, con này vừa nãy rõ ràng chính là có ý xấu. Ao ao, nha nha liên tục miệng giải cho chính mình. Mày có quay về hay không? La mông mặt hổ, ô. Nha nha lưu luyến nhìn nhìn bóng dáng đứa bé kia càng chạy càng xa cách đó không xa cha mẹ đứa bé đang ở trên sườn núi chờ bé Cơ hội đã không còn rồi, lúc này nói cái gì đều chậm rồi, vì thế đành phải tiếp núi lắc lắc cái đuôi hướng La Mông đi qua Nếu mày lại gây rắc rối tao liền nhốt mày lại La Mông đe dọa nó nói Ao ao ao Nha nha sổ loạn với La Mông, vị đại gia này vừa mới bỏ lỡ mất mấy miếng dư hấu, lúc này tâm tình cũng không tốt Đều do cha mày chiều hư, nhìn xem đông, tây, nam, bắc nhà tao kìa Là mông vô cùng hãnh diện, không uổng công trước đó Chính mình có mắt nhìn hàng, lãnh về bốn con trung hoa điền viên khuyền Bằng không một cái không cẩn thận lãnh về mấy con giống như nha nha Anh thật sự là khóc cũng không có chỗ để khóc a Bọn này lại biết xả bộ đáng yêu, bỏ nó đi thì cũng thật là không nữa Trước đó dư hấu bị tiếu thụ lâm nhét vào trong xe, lúc chập tối thả một trái ở trong sân nhà La Mông, đúng lúc mấy người Tào phượng liên đều còn chưa về, liền kêu bọn họ cũng ăn thử một chút trái còn lại liền bị tiếu thụ lâm mang về nhà. Sau khi tiếu thụ lâm về nhà liền đổ một chậu nước ngâm dư hấu, chờ gã và thiếu lão đại đều tắm rửa xong lúc ngồi ở phòng khách xem tivi, mới xách trái dư hấu kia ra từ chậu nước, lao qua một hồi, bổ làm đôi, cầm hai cái muỗng, chính mình một nửa tiếu lão đại một nửa. Hác! Làm gì đó, từ từ, tiếu thụ lâm đang định đưa thìa qua mốc thịt dưa để ăn, bỗng chốc liền bị thiếu lão đại gọi dừng lại. Sao, tiếu thụ lâm không hiểu vì sao, ăn nhiều như vậy, no chết con. Tiếu lão đại cầm nửa trái dưa hấu của con trai mình qua dùng dao cắt một dao, sau đó mới cầm một miếng trong đó đưa cho con mình. Keo kiệt, gã là một người đàn ông cao to, mới nửa trái dưa hấu có thể no chết sao. Ai, dưa này không tệ. Tiếu lão đại một chút cũng không đem oán giận của con mình để vào mắt. Hôm nay khó khăn mới tìm được ba trái, ngày mai còn không biết còn có được trái nào hay không nữa. Liền ba trái này còn đều là chưa chín hẳn nữa. Cho nên mới nói, phải ăn thư thư. Còn nửa trái dưa hấu kia, ngày mai cả một ngày ông liền xử lý tiếp. Hai cha con ăn dư hấu coi tivi, tiếu thụ lâm đột nhiên liền hỏi cha gã con nói nè cha rốt cuộc tính toán gì vậy? Tính toán gì gì hả? Nói không đầu không đuôi tiếu lão đại thật đúng là nghe không hiểu Cha liền không tính toán lại tìm một người bầu bạn sao Tiếu thụ lâm lại hỏi Thằng nhóc con vẫn là quản tốt chính mình trước rồi hẳn nói Tiếu lão đại khinh thường đáp lại một câu Nó đều sắp 30 tuổi rồi còn ấy chồng ấy chơ còn bắt bè ngược lại cha nó Gần đây không phải thân thể rất tốt sao Ít nhất cũng có thể sống thêm 2-30 năm nữa Liền tính toán cứ tiếp tục sống như vậy sao Gần đây Tiếu Thụ Lâm qua ngày trên Miêu Vương Trang cũng không tệ lắm, mỗi ngày sáng sớm luyện luyện võ, bữa sáng lại hợp khẩu vị, bữa trưa bữa tối nấu cơm trên Miêu Vương Trang, Miêu Vương Trang thật náo nhiệt, đông tây nam bắc và nhị lang, nha nhà đều đều chơi đùa rất vui, Tiếu Thụ Lâm ở đó cũng thật vui vẻ. Gã ở bên ngày qua ngày rất vui vẻ, sau khi về nhà thấy Tiếu lão đại một mình vắng vắng vẻ vẻ, trong lòng liền càng cảm thấy khó chịu, vì thế lúc này mới có đoạn đối thoại bên trên này. Cha mày ít nhất có thể sống tới 100 tuổi. Đâu chỉ 2 30 mươi năm à, ít nhất còn có 41 năm, nếu không cha lên như vương trang ở một thời gian đi Gần đây chỗ đó rất náo nhiệt mới xây tứ hợp viện hơn nữa còn, còn có một phòng riêng, tới lúc đó cha liền ở phòng kia của con Tiếu thụ lâm biết cha gã không có hứng thú yêu thích gì, sẽ không ca hát, sẽ không khiêu vũ, không biết chơi cờ, sẽ không dùng bút lông viết chữ Lại không thích đánh bài và vân vân, cho nên ngày qua ngày thật sự cũng là có chút nhàm chán Trước kia bởi vì thân thể không tốt cũng không làm sao có thể đi nơi này đi nơi kia Ở trong nhà thật cũng thích hợp hiện giờ thân thể rất tốt nên sinh hoạt phong phú một chút Mấy tháng trước nhà bọn họ còn có một con chó bự Kết quả bị thiếu Lão Đại tặng cho người khác Nguyên nhân là nó ăn rất nhiều Đương nhiên cũng là đúng lúc Trong đám bản của thiếu Lão Đại có một người cuồng yêu chó Mỗi lần ông ta đến nhà thiếu Lão Đại một người một chó đều rất thân thiết Vì thế thiếu Lão Đại rước khoát vung tay cho ông ta mang về nhà nuôi luôn Giờ thì hay rồi, mỗi ngày Tiếu Thụ Lâm vừa ra khỏi cửa, Tiếu Lão Đại liền ngay cả người làm bạn đều không có, nhiều nhất chính là đi công viên dạo chơi. Không đi toàn là người trẻ tuổi, cha lên đó làm gì. Tiếu Lão Đại cũng là vô cùng sĩ diện, người này cho dù là vô cùng cô đơn cũng không muốn cho muốn cho người khác biết. Gần đây không phải còn có một ông Lão tới nữa sao. Đó không phải còn có Bạc Nhất Quái hay sao. Chính là cái thầy tướng số kia. Tiếu Lão Đại ghét nhất là thầy tướng số. Mấy năm trước ông và mấy người bạn già đi lên núi Thắp Hương, Thắp Hương xong từ trong chùa đi ra, nhìn đến ven đường có ông lão bầy quán đoán số mệnh, ông liền thuận tay lật mấy cái thẻ, hỏi chính mình khi nào mới có thể bổng cháu trai. Thầy tướng số kia văn vẻ một đống một đống, tiếu lão đại lại là nghe không hiểu, nhìn không được liền thúc dục ông ta, ông liền nói cho tôi biết, rốt cuộc là lúc nào. Đừng vội, đừng vội. Ông lão kia liền nói, cháu trai sớm muộn gì đều là sẽ bồng được Nhưng mà vẫn là khó có được đứa bé nhanh nhạy Chẳng qua ấn ý nghĩa của bên trên cái thẻ này Đứa bé này cũng không phải là con ruột của con trai ông Gì, ông nói con tôi sẽ bị vợ ngoại tình Yếu lão đại vừa nghe lời này, vậy còn có thể không nóng này sao Nhất thời nổi cơn tam bành Nếu không phải mấy người đi cùng ông ngăn ông lại Sạc của thầy tướng số này tám phần có lẽ là tan nát rồi Bạc nhất quái người này cũng không tệ lắm Tiếu thụ lâm sờ sờ cái mũi, có chút chột dạ nói, biết cha gã ghét thầy tướng số chính mình bái thầy học võ việc này còn chưa nói với cha, vào lúc ban đêm về nhà liền nói trên nghiêu vương trang tới một thầy bói, vừa thấy phản ứng kia của tiếu lão đại, lời nói tiếp theo lập tức nuốt ngược vào. Không tồi cái giám chính là kẻ lừa đảo thôi, tiếu lão đại vẫn là kiên trì ý kiến của mình, nếu thầy tướng số kia nói đúng, vậy cong ông liền thật bị người ta căm sừng sao. Tiếu lão đại chết cũng không thừa nhận chuyện này. Tiếu thụ lâm thấy không đả động được cha gã, đành phải thôi, chính mình vẫn là mỗi ngày đi nghiêu vương trang, dù sao không thể bởi vì cha gã không đi, gã cũng liền không đi, nếu gã không đi nghiêu vương trang, trái cây rau củ mật ong cầu kỳ trong tủ lạnh của tiếu lão đại lấy đâu ra chứ. Lại nói trên nghiêu vương trang mấy người từ thành phố tới làm công, từ sau khi hưởng qua một hồi dư hấu, mảnh ruộng dư hấu của nhà la mông liền bị những người này nhớ thương, bận hay rãnh liền muốn đi qua sờ sờ trái dưa hấu này nhìn nhìn trái dưa hấu kia. Đừng đạp nát dưa non đó. Buổi sáng hôm nay, la mông cố nhịn xuống bất mãn trong lòng, rất khách sáo nhắc nhở bọn họ. Sẽ không, đều nhìn kỹ mà. Đừng làm dụng dưa hấu. Đợi tới giữa trưa, la mông nhịn không được còn nói bọn họ một hồi. Không có chuyện đó đâu, rất cẩn thận mà. Mấy người đừng sợ nữa, lông đều dụng hết rồi, dưa hấu còn có thể lớn lên sao. Tính nhẫn lại, thứ này dù sao sẽ có ích tới khi nào hết chịu nổi thì thôi. Buổi chiều hôm nay, nhóm người trên nghiêu vương trang đang bận rộn, mới nãy mặt trời trên cao chói trang, đột nhiên liền tối sầm xuống, người đang làm việc trên núi nhanh chóng chạy hướng tứ hợp viện, trong tứ hợp viện, bọn la mông lại liều mạng thu hạt đậu. Mau mau, đừng để mưa làm ướt, đám hạt đậu này đều phơi nắng sấp xỉ rồi, nếu như bị mưa ướt toàn bộ phải một lần nữa phơi nắng không nói, rất nhiều hạt đậu đều muốn biến đen thối giữa, nếu lại dính mưa thêm mấy ngày nữa, một đám đậu này liền hư toàn bộ. Là mông đang ngồi sổm trên mặt đất nhanh nhẹn nhét đậu vào trong bao tải Trong sân vang lên một trận tiếng xe máy anh ngẳng đầu vừa nhìn Liền nhìn đến La Hồng Phượng lái xe chờ ông La và Lưu Xuân Lan qua đây Sao mọi người đều qua đây vậy? Hai chị em Mỹ Linh Mỹ tuổi ai trong A? Hôm nay sắp trời âm trầm, lát nữa nếu trời mưa sét đánh Hai bé gái chính mình chờ ở nhà có thể ổn sao? Chỗ này có chúng ta liền được rồi, em liền đi về trước đi Thuận tiện giúp chị trông hai đứa nó La Hồng Phượng nói xong liền nhanh nhẹn mở bao tài ra cũng ngồi trồm hồm trên mặt đất gom đậu vào. Chị vẫn là nên về nhà đi. Cha mẹ chị gái đều ở chỗ này làm việc anh một người đàn ông nào có thể không biết xấu hổ về nhà đợi chứ. Con thằng danh này sao không nghe lời vậy thầy bạc đã nói gì với con hả quên rồi à. Liền cái chân này của con bây giờ còn có thể dính nước mưa sao. Lưu Xuân Lan nói xong liền từ trong cái góc trong sân lấy ra mấy cái sọt ông la vung sẻng liền xúc đậu vào bên trong. Vậy được rồi, vậy con đi về trước đây, mọi người có thể thu bao nhiêu thì thu, đừng để mắc mưa. Tuy rằng biết lời này nói cũng vô dụng, nhưng mà La Mông vẫn là nhịn không được dặn dò một câu, sau đó liền lái xe ba bánh La Hồng Phượng vừa mới chạy tới đây quay về trong làng. La Mông vừa ra khỏi thứ hợp viện, liền bắt đầu sấm chớp đùng đoàn đánh mấy tia xuống, mưa to rất nhanh liền đi theo chút xuống. La Mông đi về sớm, trên người thật cũng không dính bao nhiêu nước mưa chờ anh vào trong sân, liền nhìn đến hai chị em Mỹ Linh Mỹ Tuệ đều tự bông dù ngồi xổm trong ruộng dâu tây Chú, La Mỹ Tuệ nhìn đến La Mông đã trở lại, liền kêu chú một tiếng, La Mỹ Linh không lên tiếng, liền nhìn chằm chằm La Mông. Sao hai đứa lại ngồi trồm hổm ở đây hả? La Mông không thể không hỏi lý do, một tay một đứa liền ôm hai đứa vào trong hành lang. Dâu tây đều bị hư rồi. Là Mỹ tuệ nói xong, liền lại muốn đi ra ngoài. Là mông vừa nhìn quả nhiên, không lâu sau, dâu tây trong ruộng liền bị mưa to đánh cho ngã trái ngã phải. Chờ cậu nghĩ cách giúp cháu. Là mông một tay kéo Mỹ Linh trở lại, vào nhà tìm kiếm khắp nhà, lại là không tìm được cái gì có thể che chắn, đành phải cầm hai túi nhựa bự quấn một cái lên cái chân bị thương của mình, lại làm giống như hai đứa cháu che dù ngồi xổm trong ruộng. Hai chị em ngồi xổm trong hành lang nhìn một lát, sau đó lại che dù nhỏ của mình đi ra ngoài, một trái một phải ngồi sổm hai bên La Mông. Sao lại đi ra rồi? La Mông hỏi hai đứa. Bên cạnh không che tới được. Cao Mỹ Tuệ trả lời. Đúng vậy, Cao Mỹ Linh cũng gật gật đầu theo. Lạnh hay không? La Mông chỉnh chỉnh quần áo cho hai bé gái. Không lạnh, Cao Mỹ Linh mím môi, lắc đầu. Bầu trời mưa to ào ảo rơi xuống, đập buộc buộc vào cái dù la mông liền che dù như vậy cùng hai cháu gái ngồi trồm hồm trong ruộng dâu tây. Mảnh dâu tây này được hai chị em chăm sóc tốt nhìn thấy cỏ dại nào đều nhổ đi, lúc này mưa nện thẳng lên trên bùn đất bắn lên từng khối từng khối đất trên người la mông và hai cháu gái đều dính không ít. Ngồi sổm ở đây làm gì vậy? Lúc Tiếu Thụ Lâm đi vào sân, nhìn thấy chính là một fan tình cảnh như vậy, mới nãy lúc gã thu đậu bị mắc mưa trên người đều ướt súng, Lưu Xuân Lan bảo gã về làng đi trước lấy quần áo của La Mông mặc đỡ thuận thiện bọn họ cũng có thể ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm trở về. a La Mông không nghĩ tới một màn ngốc hề hề này của mình còn có thể để thiếu Thụ Lâm gặp phải trò hề này, nên nói sao mới tốt đây. Bảo vệ dâu tay, La Mông ngẩn đầu lít nhìn Tiếu Thụ Lâm một cái, người này lập tức liền bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc. Trong mưa to thiếu thụ lâm không có che dù, liền cứ như vậy đứng ở ngoài cửa xe, mưa suối cả người cậu ta ướt đẫm, vốn dáng người đã cao ngất rồi hiện tại liền có vẻ càng thêm cao ngất, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì, rất lạnh lùng, nhưng mà la mông rõ ràng nhìn đến trong mắt của cậu ta mang theo ý cười ấm áp. Trên người la mông vốn liền dính nước mưa, lại che dù ngồi sổm trong ruộng dâu tây lâu như vậy, nhiệt độ cơ thể có chút thấp, lúc này nhịn không được liền run dày mấy cái. Tiểu Thụ Lâm thấy dáng vẻ ngốc nghếch kia của La Mông, nhếch miệng liền cười lên, lo lắng trong mắt càng đậm. "Trương 53, lại cho em mượn chút tiền nữa ha." "La Mông cái thằng con chết bầm này, còn điên rồi." Lưu Xuân Lan xuống xe, thấy con trai bà đang che dù ngồi chồm hổm trong ruộng dâu tây, trên người vừa dính nước vừa dính bùn đất, nhất thời liền gào lên: Là mông bị gào tới rụt rụt cổ cuối cùng từ trong nam sắc phù dung xuất thủy tỉnh táo lại anh liền ngồi trồm hồn như vậy chỉ cái chân đã bao túi nhựa với mẹ anh nói đều bao kỹ rồi không sao. Phù dung xuất thủy thanh tú như sen hé nở trên mặt mặt nước. Chỉ bao chỗ đó không có tác dụng cái rắm còn không đứng lên cho mẹ muốn bị phong thấp hay là sao hả. Lưu Xuân làn hùng hãn như cũ, La Mông bị mẹ anh gào thét, ủi hoài liền đứng lên, làm trò trước mặt người trong lòng có thể chừa chút mặt mũi cho anh hay không? Xem quần áo ướt nhẹp của con kia cười ra nhanh lên. Hiện tại, ở đây, làm trò trước mặt thiếu thụ lâm. La Mông do dự, làm như vậy không tốt lắm. Bảo con cởi mặc phát ngốc gì hả? Liêu Xuân Lan nói xong liền đánh La Mông một cái, bà thật sự là rất tức giận, nó đều sắp 30 tuổi đầu rồi, sao lại còn khiến người ta không bớt lo như vậy chứ, thân thể của chính mình cũng không biết phải giữ gìn, sau này già rồi phải ăn bao nhiêu khổ nha. La Mông có chút ngại ngùng nghiêng người, giơ tay liền lột áo ra, Lưu Xuân Lan thuận tay liền từ bên cạnh cầm lấy một cái khăn, không đầu không đuôi lau lau cho La Mông. Đây là khăn gì vậy? Là mông khó chịu, lau anh tới một thân mùi rẻ lau, tiếu thụ lâm sẽ chê anh hôi nha, đừng nhìn tiếu thụ lâm nhìn như rất qua loa, thật ra rất thích sạch sẽ thổi nhỏ mặc đồ dơ, bị người chê bai rất nhiều, liền bị ám ảnh tâm lý. Còn quản mẹ dùng khăn gì chứ, nhanh lên, lên lầu thay quần ra luôn đi. Liêu Xuân Lan hả giận, bóp một cái vỗ lên phía sau lưng màu tiểu mạch của la mông, đuổi la mông đi lên lầu. Dạ, đều còn chưa tắm rửa mà. Tiếc là lúc này hiển nhiên không phải thời cơ tốt có thể biểu đạt bất đồng ý kiến. Là mong đành phải ngoan ngoãn đi lên lầu cũng không thể không biết xấu hồ quay đầu liếc mắt nhìn tiếu thụ lâm một cái. Mặt mũi đều mất hết rồi. Quần lót cũng phải thay luôn. Lưu Xuân Lan lại với theo la một câu. Là mông đang đi lên lầu thiếu chút nữa bước hụt. Lại lấy một bộ quần áo xuồng cho thụ lâm lớn một chút. Lưu Xuân Lan lại nghĩ tới tiếu thụ lâm cũng là cả người ướt súng. Biết rồi ạ. La mông vào phòng của chính mình, nhịn không được liền thở dài một hơi thay quần ra lại mặc quần áo mới cầm một bộ đồ sạch đi xuống lầu đưa cho tiếu thụ lâm. Tiếu thụ lâm rũ quần áo ra vừa nhìn, ở giữa còn có một cái quần lót tứ giác màu trắng có tần 100%. Cái này không cần, tiếu thụ lâm có chút xấu hổ nhách nhách khóe miệng cầm cái quần lót tứ giác kia đưa trả lại cho la mông. Quả nhiên, bị ghét bỏ. Là mông cảm thấy tận thế cũng cũng bất quá như thế này thôi, anh ỉu xìu vẫy vẫy tay, mới mạt giặt qua một lần rồi, vẫn chưa mặc lần nào. Nói xong liền giống như âm hồn bay lên lầu. Tiếu thụ lâm đứng ở chỗ cũ, trong tay còn cầm lấy cái quần lót tứ giác kia, nhất thời có chút không biết làm như thế nào. cháu mặc kệ nó đi. Lưu Xuân Lan bên cạnh liền nói với tiếu thụ lâm, càng lớn càng khác người, nói nó hai câu liền tỏ thái độ. Dạ. Tiếu thụ lâm gật gật đầu, lại kẹp cái quần lót kia ở giữa bộ quần áo, hơn nữa, xúc cảm còn rất tốt, còn sướng hơn so với nhãn hiệu gã hiện tại mặc, không thì hôm nào thay đổi một chút. Lát sau Lưu Xuân Lan nấu một nồi lớn nước nóng, La Hồng Phượng liền bốc một thao tới sân sau tắm rửa cho hai chị em Mỹ Linh Mỹ Tuệ, hai bé gái này hôm nay cũng không có thể may mắn thoát khỏi đại nạn, đều đã bị phê bình. Tiếu thụ lâm bưng một thùng nước đi vào nhà tắm tắm rửa, lại mặc quần áo la mông đưa cho gã áo và quần đều tạm tạm, tối đa chính là mặc đồ thoải mái thành đồ bó sắt thôi, quần lót liền hơi chật, tiếu thụ lâm kéo kéo mấy cách liền mặc tạm, dù so còn đỡ hơn so với bị ướt. Bên la hồng phượng liền bưng một thao nước nóng tắm rửa đi phòng của la mông, em cũng đừng xối nước liền lau người một chút thôi. Mẹ ơi, cái khăn mới nãy của mẹ dùng để làm gì vậy? Sao còn người thấy mùi cá vậy? Là mông tuyệt vọng anh thế nhưng một thân mùi cá xuất hiện ở trước mặt thiếu thụ lâm. Ngao, cậu ta nhất định ngửi thấy rồi. Mùi cá gì? Lưu Xuân Lan suy nghĩ một chút, sau đó lại có chút ngượng ngùng cười lên, buổi sáng hôm nay giết con cá, mẹ dùng nó lao tay một chút liền chút xíu thôi, nào có mùi bấy nhiêu chứ? Mẹ ngửi thử ngửi thử đi. Là mông nói xong liền nhào qua trước mặt mẹ anh. Có hôi gì đâu chứ? Liêu Xuân Lan vừa nói liền đi khỏi phòng của La Mông, con thoa nhiều sữa tắm lao một hồi, lau lau liền hết mùi liền. Lưu Xuân Lan vừa đi, La Mông liền chạy tới phái chiếc phòng, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn Tiếu Thụ Lâm lên xe, sau đó quẹo xe một cái liền chạy xe khỏi sân của nhà bọn họ. La Mông cảm thấy tình yêu của chính mình cũng giống như chiếc xe kia thoáng cái liền chạy không còn bóng dáng. Mấy ngày tiếp theo, La Mông liền đều ủi oải cho tới sáng sớm một ngày kia, Tiếu Thụ Lâm ở trên nghiêu vương trang hầm giò heo. Giò heo kia xử lý rất sạch sẽ trộn qua nước sôi, lại vứt lên dùng nước ấm dừa qua, rửa sạch bỏ vào nồi đất thả mấy miếng gừng tươi, mấy hạt tiêu, lại thả một trái óc chó còn nguyên vỏ thêm một chút rượu thiệu hưng, từ sáng sớm 4 giờ hơn hầm tới buổi sáng 10 giờ hơn, hầm tới da bong thịt nát mùi thơm tư phía. Hôm nay buổi sáng 10 giờ, Lamông vẫn là đúng giờ xuất hiện ở canteen, cho dù tâm tình tuyệt vọng như thế nào, anh cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ bất cứ phúc lợi nào. Uống đi. Tiếu thụ lâm bưng một chén canh giò heo để trước bàn la mông. Dì, đồng chí la mông cảm thấy chính mình đã thất tình rồi, lúc này đại não đã trì trệ rồi. Canh giò heo ăn gì bổ nấy uống rồi chân của cậu sẽ nhanh khỏi. Mấy ngày này tiếu thụ lâm thấy la mông yểu xìu như vậy, liền rất tự nhiên liên tưởng đến thời gian chính mình ở nhà dưỡng bệnh kia cả ngày buồn bực muốn chết luôn, lúc trước khi gã như vậy, la mông còn mời gã tới như vương trang giải khuây, hiện giờ tới lượt la mông, gã cũng phải có chút biểu thị mới được. Đúng lúc ngày hôm qua nghe tiếu lão đại lại nhảy nói ngoại thành tại nhà ai đó, hôm nay buổi tối giết heo co, heo mập hơn 400 cân, nuôi để nhà ăn, cho ăn đều là đồ ngon. Vì thế tiếu thụ lâm nửa đêm liền đi khỏi nhà, mua giò heo liền đi thẳng tới Nghiêu Vương Trang, trước làm sạch sẽ rồi hầm, lúc này mới đi làng Đại Loan tập võ. Vừa mừng vừa lo và vân vân đã hoàn toàn không thể chuẩn xác miêu tả tâm tình giờ phút này của La Mông, anh rất kích động, lại lo lắng bị tiếu thụ lâm nhìn thấy sẽ thấy có vẻ quá dị, liền vội vàng cúi đầu uống một ngụm canh giò heo trắng sữa trắng sữa kia. Vừa uống một ngụm nước mắt của La Mông đều sắp rơi xuống rồi, tay nghề của tiếu thụ lâm nhà anh sao lại có tốt như vậy. Sao nào, tiếu thụ lâm tin tưởng 10 phần hỏi la mông. Uống ngon, la mông vội gật đầu không ngừng. Dĩ nhiên, nhà nông tự mình nuôi heo mọi để ăn có thể không ngon sao. Nói hơn nói thiệt mãi mới đồng ý bán cho tôi hai cái chân heo một trước một sau. Đương nhiên cũng tiêu tốn không ít tiền. La mông đã nói không nên lời rồi, chỉ biết cười ngu với tiếu thụ lâm, hạnh phúc tới rất đột nhiên. La mông người này lại sống lại rồi. Giữa trưa được Tiếu Thụ Lâm cho ăn một chén canh giò heo, buổi chiều liền vui vẻ, khiến cho thiếu Thụ Lâm cũng rất là ngạc nhiên, hiệu quả của giò heo này có thể quá mạnh mẽ hay không. Gã không biết đây là sức mạnh của tình yêu nha. Đồng chí La Mông một lần nữa tìm về hy vọng lại sinh Long Hoạt Hổ, hơn nửa chân lại tốt nhiều rồi, có thể đi khắp nơi rồi. Hôm nay La Hồng Phượng nói cao tố nữ muốn tìm căn nhà ở Trấn Thủy Miu, La Mông liền cùng đi thuận tiện cũng thăm dò giá thị trường bất động sản của vùng này. Sinh long hoạt hổ, mạnh như rồng như hổ. Bọn họ ba người một đường hỏi thăm, liền đi tới một cái khu cư dân ở phía sau đường lớn ở trung tâm trấn thủy nghiêu tại một cái sân trước nho nhỏ nhìn đến mấy chữ. Có nhà cần bán, bốn phía sân nhỏ này có tường vây cao một mét, bên trong trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, còn có một ít hành lá, rau xanh và vân vân, quét dọn vô cùng sạch sẽ cao tố nữ vừa thấy, liền động lòng. Có người ở nhà không? Mấy người la hồng phượng ở bên ngoài sân hô hai tiếng, trong phòng liền có một ông bác dáng cao cao tóc bạc trắng đi ra. Bác ơi, bác muốn bán căn nhà này ạ? Cao tố nữ liền hỏi ông bác, nhà này để con cái tôi ở, muốn bán không phải nhà này đâu. Ông bác kia trả lời, vậy nhà bác muốn bán ở đâu vậy ạ? La hồng phượng liền hỏi, chính là cái đại viện lò rèn phía trên kia. Ông lão cảm thấy được các cô đại khái sẽ không mua cho nên cũng không mở cổng sắt nhỏ của nhà mình liền cách bức tường thấp nói chuyện cùng bọn La Hồng Phượng Lò rèn đó ở đâu ạ? Cao tố nữ không quá quen thuộc đối chấn Thủy Như Lúc này cũng chỉ đành hỏi La Hồng Phượng Có phải cái lò rèn gần thôn Đại Loan hay không ạ? Trong lòng La Hồng Phượng đại khái đã biết ông bác này nói chính là căn nhà nào rồi Bất quá cô vẫn là muốn xác nhận một chút Đúng vậy chính là cái đại viện đó Gần làng của chị Hà Cao tố nữ vừa nghe vị trí này, liền không hài lòng lắm. Từ làng chị đi xuống thêm một đoạn đại viện đá xanh kia bên cạnh đường cái từ lâu không ai ở. Cái đại viện kia bọn Lam Mông cũng đều biết từ lâu không ai ở, hồi nhỏ Lam Mông còn nghe người ta nói, chỗ đó có ma, rõ ràng không có ai ở, lại nơi nơi đều sạch sẽ giống như có người ở, cỏ dại cũng không mọc con nít trong làng nói, đó là bà quỷ ông quỷ không nỡ bỏ căn nhà của chính mình, chết rồi cũng không chịu đi, liền vẫn ở lại trong trong đại viện, con nít bị đồn đãi này dọa sợ, không đứa nào dám đi chỗ đó chơi. Em một mình ở đó, không thích hợp, cao tố nữ vừa nghe tức khắc liền rút lui có chật tử. Chỉ cũng thấy cũng không thích hợp em ở một mình, ngay tại chấn trên tìm cái phòng nhỏ, đừng ở chỗ vắng vẻ. La Hồng Phượng nói xong liền tạm biệt ông bác kia, làm phiền bác rồi ạ, bọn cháu lại đi chỗ khác xem một chút ạ. Đi đi, ông bác kia khoát khoát tay, hiển nhiên đã quen loại sự tình này rồi, xoay người định đi vào nhà. Khoan đã, bác ơi, bác định bán cả tòa đại viện đó ạ. La Mông vội vàng gọi người lại. Cậu muốn mua, ông bác quay đầu lại, nghi hoặc đánh giá La Mông một phen. Em muốn mua à, La Hồng Phượng liền hỏi La Mong. Em nói chuyện với bác ấy một chút nếu không hai chị đi chỗ khác xem thử trước một đi. Hai chị ấy cũng không phải người rảnh giang gì, căn nhà này không thích hợp nên nhanh chóng tìm căn nhà tiếp theo, không cần thiết cùng anh dây dưa. Vậy được rồi, lúc này trong lòng La mông có chú ý gì, La Hồng Phượng nửa điểm cũng không đoán được, cô cũng lười đi đoán, buổi tối về nhà hỏi lại em ấy là được. Bác ơi, bác mở cửa để cháu vào trước đã, chúng ta từ từ trò chuyện. Trên chấn nhỏ người dân thật thà chất phác bởi vì đều là người địa phương, đánh nhau cãi nhau thường thường đều có nghe nói, sự kiện đánh bị thương người khác đó là rất ít cho nên tường vây của sân nhà cũng liền xây thấp cao một thước la mông một chân có thể bước qua, nhưng mà làm trò trước mặt chủ nhà như vậy dù sao luôn không tốt lắm. Hai người sách ghế ngồi ở trước nhà ông bác này thấy la mông thật có ý mua cái đại viện kia, vì thế liền nói lịch sử của đại viện này. Ông bác này họ Lâm, hàng xóm đều gọi ông là bác Lâm Tùa xưa tổ tiên bọn họ không phải người địa phương này Hơn 100 năm trước ông nội ông cụ ở phương Bắc đắc tội một cái đại nhân vật Vì thế mang theo một nhà già trẻ kể cả người hầu tới chấn Thủy Nhiêu tránh họa Lúc ấy bọn họ lần đầu tiên đặt chân tới nơi này Nhân số lại không ít muốn ở trên trấn Thủy Nhiêu mua nhà mua đất vẫn là hơi khó khăn Cuối cùng ông nội ông liền nhìn chúng một mảnh vùng núi gần làng Đại Loan Vùng bạc mua một cái ngọn núi nhỏ Ông nội của bác Lâm có tư tưởng lớn, nói đại viện liền muốn dùng đá xây, có thể truyền cho hậu thế, đứng sừng sửng mấy trăm năm như cụ kiên cố như lúc ban đầu. Cho nên liền mời rất nhiều dân làng gần đó hỗ trợ xây lên một tòa đại viện đá xanh như vậy, nhà chính 5 gian, nhà trái hai bên 7 gian, tổng cộng 19 gian đại viện đá xanh cao 2 tầng, ở thời ấy coi như là phong cảnh một thời. Vợ của bác Lâm là ông nội ông nhặt về từ trên núi, đại khái gia đình nào đó sinh con gái liền bỏ bà lại trên núi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn làm bạn tới già. Thế sự tang thương, hiện giờ khoảng cách ông nội của bác Lâm xây đại viện này đã hơn 100 năm trôi qua rồi, địa phương làm nghề rèn này đã sớm không còn nữa náo nhiệt như lúc trước rồi, người làm sớm tàn mát rồi, đất đai lân cận cũng không còn là của nhà bọn họ nữa, con cháu của bác Lâm cũng đều đi thành phố, cũng chỉ còn lại ông và vợ thường thường còn trở về quét dọn một phen. Mấy ngày trước vợ ông cũng đã qua đời rồi, bản thân bác Lâm lại là tuổi già cơ thể già cỗi rồi, đã vô lực lại trông nom đại viện kia rồi, lúc này mới nổi lên tâm tư bán nhà. Đại viện kia bác định bán bao nhiêu tiền ạ Gần đây trong túi Lam Mông eo hẹp mắc quá thì đúng là anh mua không nổi. Cậu mua nó dùng làm gì? Bác Lâm liền hỏi lại Lam Mông. Thời gian này không ít người tới hỏi đại viện kia, liền là muốn tại ngọn núi đó nuôi trâu nuôi dê và vân vân, cũng có muốn nuôi gà vịt bác lâm không bằng lòng, liền hết giá cao một chút những người đó liền đều bị dọa bỏ đi. Mở khách sạn ạ, la mông liền đáp lại, liền chỗ đó còn có thể mở khách sạn sao? Bệnh tâm thần mới chạy tới đó ở. Ông bác vừa nghe cái mũi liền tư xê tới lệch luôn, trong lòng nói chàng trai trẻ này toạt nhìn nhân mô nhân dạng, nói chuyện sao liền không đáng tin như vậy chứ? Nhân môi nhân dạng, thoạt nhìn có vẻ thử tế, đàng hoàng, có học thức Sao liền bệnh tâm thần à? Là mông không giận lại cười Liền đại viện đá xanh kia, nếu cháu tu sự thật tốt Lại trồng thêm chút hoa cỏ, có thêm người vào ở, náo náo nhiệt nhiệt Ai không muốn ở ạ Tôi là lớn lên tại nơi đây Có tình cảm với chỗ đó, này có chỗ nào giống nhau chứ? Đại viện kia nếu thật có thể náo nhiệt lên Bác Lâm khẳng định là muốn ôm bài vị của vợ ông trở về đó Coi như là lá rụng về cội Nếu bác có thể sẵn lòng, vậy người khác cũng có thể sẵn lòng, bác cứ chờ xem ạ, đại viện này giao vào tay cháu đảm bảo sửa sang nó ngăn ngăn nắp nắp náo náo nhiệt nhiệt vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Là mong một khi đoán được tâm tư của ông cụ lập tức có thể đúng bệnh hốt thuốc. Ông bác này thấy là mong nói lời này còn rất chân thành, trong lòng liền có chút dao động, nhưng mà ông cũng không phải không có tầm mắt, sẽ không bị người ta lừa dối mấy câu liền không cần tiền tặng không, vậy nếu chiếu theo lời cậu tốn 50 vạn mua đại viện này của tôi rất xứng đáng Đáng giá à, sao không đáng giá, một căn nhà nhỏ hai tầng đá xanh ngói đen còn chưa tới ba vạn, kể cả chi phí nguyên vật liệu và phí nhân công cũng không tốn nhiều tiền như vậy, chẳng qua là bây giờ mọi người thích vào trong thành phố, địa phương hoang vắng kia, liền không ai sẵn lòng bỏ tiền mua cái giá như vậy. Nhưng mà bác Lâm à, gần đây cháu có chút tiền đều mua trâu hết sạch rồi, cháu trả tiền cho bác theo kỳ được không? Kiếm tiền thì lâu tiêu tiền thì nhanh nha tiền trong tay la mông vẫn đều rất căng. Cậu chính Ngưu Vương Trang. Bác Lâm vừa nghe La Mông nói chuyện mua châu, rất tự nhiên liền liên tưởng cậu ta cùng Nghiêu Vương Trang. Đúng ạ, cháu chính là La Mông nha bác Lâm. La Mông nói xong, liền từ trong túi lấy ví tiền ra, từ bên trong rút ra chứng minh đưa cho bác Lâm, mang theo chứng minh bên người, đây đều là mấy năm ở trong thành phố dưỡng thành thói quen, trong thời gian ngắn vẫn chưa sửa được. Bác Lâm từ trên bầu cửa sổ cầm cái kính lúc xuống soi soi, ai dô thật sự là La Mông à. Thằng nhóc con này sao cháu không nói sớm hả? Bác biết cháu ạ La Mông cũng là vừa mừng vừa lo. Ở Trấn thủy như chúng ta, ai mà không biết cháu chứ? Hiện tại vừa nghĩ như vậy, bác Lâm liền nghĩ thông rồi, mới nãy hai người phụ nữ kia chẳng lẽ chính là La Hồng Phương và Cao Tố Nữ hay sao? Ông còn mỗi ngày tới tiệm các cô mua cháo ăn mà. con người ông, cả đời liền một cái tật xấu như thế nào đều không đổi được, đó liền là không nhận ra người ta, không nhớ mặt cũng không nhận ra giọng nói, không biết thiếu chính là dây thần kinh nào, dù sao đời này cứ như vậy. Vậy bác Lâm, đại viện này, La Mông rèn sắt lúc còn nóng liền hỏi. Hải, chuyện tiền bạc từ từ trả, bác cũng chưa cần dùng, lát nữa chúng ra ký giấy chuyển nhượng, cầm công chứng một chút là được, lò rèn và làng Đại Loan đều là cùng làng, vấn đề chuyển nhượng này trước đó bác đã dò la tốt rồi, hắc đây cũng là trùng hợp. Ông bác này nghe nói người muốn mua đại viện của ông là La Mông, trong lòng liền vô cùng cao hứng, ông nghe nói La Mông bao một đỉnh núi, sửa sang thật sự là không tồi, nếu đại viện của ông tới trong tay cậu ta tám phần cũng không kém được Ông nội ông dưới mộ cũng nên an tâm tuy rằng trước đó ông muốn truyền cho con cháu của chính mình, nhưng con cháu của ông không muốn ở lại nông thôn, vậy có cách nào chứ? Chẳng lẽ liền chơ mắt nhìn thấy đại viện nhà bọn họ liền hoang phế như vậy? Buổi chiều hôm nay Lam Mông liền cùng bác Lâm ký giấy chuyển nhượng, sau đó Lam Mông lại đi ngân hàng một chuyến, rút toàn bộ tiền trong tài khoản của mình đưa cho bác Lâm, sau đó còn nợ lại bao nhiêu tiền, lại viết giấy nợ đưa cho bác ấy. Đi ra ngoài một buổi chiều, La mong mua mua một tòa nhà thu hoạch này cũng thật không nhỏ, trong lòng vô cùng cao hứng, trở lại sân nhà mình, thấy La Hồng Phượng cũng đã về rồi, liền cười cười sát qua. Chị, lại cho em mượn chút tiền đi. chương 54, một anh đẹp trai. Tòa đại viện đá xanh này, trước kia lúc xây dựng dùng vật liệu rất tốt, hiện giờ chỗ cần thu sử cũng là không nhiều lắm. Là mong mời cam sư phó lại đây nhìn nhìn, cam sư phó nói tòa nhà này là do ông nội ông xây, sàn nhà dùng đều là gỗ hạch đào loại tốt nhất, sàn nhà cũng là lót gỗ cây lâu năm, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không thấy nó bị mục. Chỉ là cửa sổ hư hỏng lợi hại có một số đều đã không thể mở ra được nữa, cũng có thủy tinh bể dùng ván đóng lên, một lần nữa làm mới tốn không bao nhiêu tiền. Đại viện này bởi vì là kết cấu gỗ đá, ván gỗ dính mưa dễ dàng hư hỏng, cho nên sẽ không có ban công, La Mông bảo bọn họ ở trước sau lầu 2 chỗ hai cách cửa sổ, đều Bắc lan can gỗ chuyên môn dùng để đặt chậu hoa tới lúc đó lại làm mấy chậu hoa để lên đó cả sân liền tỏa sức sống. Về phần phương diện tài chính, gần đây trong tay La Hồng Phượng cũng không có bao nhiêu tiền, có thể cho mượn sớm đều cho La Mông mượn hết rồi. Vì thế liền doanh thu tháng này trong tiệm cho Lam Mông dùng trước bảo Lam Mông trước cuối tháng bù lại mấy phần của cha mẹ là được bản thân cô lại không cần. Hiện giờ cô ở nhà có ăn có uống cũng không làm sự nghiệp gì tạm thời là không dùng tới tiền. Tuy rằng cha mẹ đều nói không sao nhưng mà la Mông vẫn là thật không thể dùng tiền của cha mẹ chủ yếu là sau này việc cần dùng tiền vẫn còn nhiều. Bây giờ một khi có bắt đầu chỉ sợ không phanh lại được tốt nhất vẫn là không nên mượn. Bên lò rèn giao cho cam sư phó Lam Mông cũng rất yên tâm. Bản thân anh liền vẫn là đợi ở Nghiêu Vương Trang, thi thoảng đi qua nhìn xem, mang dư hấu qua cổ vũ thăm hỏi bọn họ. Nói tới dư hấu, ruộng dư hấu trên Nghiêu Vương Trang. Gần đây dư hấu chín cũng nhiều, ngoại trừ để nhà mình ăn, phần lớn liền bán cho mấy người thành phố tới đây làm việc. Tuy rằng Lam Mông nói qua không ở nhà trong nhà và trên ngưu Trang bán đồ linh tinh, nhưng mà đối với những người tới đây làm việc vẫn là cung cấp cho bọn họ một chút lợi ích đi, lúc đi muốn mua một chút đậu, dư hấu, rau củ và vân vân đó là có thể. Đại khái là bởi vì liên quan tới nghỉ hè tới rồi, gần đây người tới trên nghiêu vương trang nhiều thêm rồi, trong đó một bộ phận rất lớn thoạt nhìn là học sinh hoặc là thầy cô giáo. Những người này ra mỏng thịt non, vừa phơi nắng dưới mặt trời lớn liền lột ra rồi, trong đó có một tên ngu, liền truyền một đoạn clip chính mình phơi nắng bả vai bị lột ra lên trên diễn đàn của bọn họ, mấy người rãnh rỗi trong thành phố kêu gào, sau đó Lam Mông liền có thêm một cái tên, Lão Chu, lấy từ Chu lột ra. Gần đây trên diễn đàn lại có người nói, dư hấu nhà lão Chu chín rồi. Tôi mua qua rồi, một cân 2 đồng rưỡi, con gái của tôi còn đặc biệt thích ăn, hố cha. À. Không phải chứ, siêu thị bên cạnh nhà tôi mới bán 1 đồng 2. Không phải cùng một đẳng cấp, không thể so sánh. 2 đồng rưỡi vẫn là có chút thịt đau nha, tôi liền mua hai trái cân lên 43 cân, hôm trước bổ một trái, trái còn lại tới bây giờ vẫn tiếc không dám bổ ăn hết rồi liền không có ai bán nữa. Mắc thì thật mắc ăn là thật rất ngon. Có bao nhiêu ăn ngon à, ngày hôm qua tôi ở ven đường mua một trái cũng rất ngọt. Bây giờ còn có dưa hấu không ngọt hay sao? Bón một chút chất tạo đậu ngọt vào dễ, bảo đảm mỗi trái đều ngọt. Anh bạn lầu trên vừa nhìn chính là tay ngang, không chuyên nghiệp ăn dư hấu, không chỉ có phải chú ý màu sắc mùi thơm, còn phải chú ý mùi vị. Màu này, dư hấu vừa bổ chẳng lẽ bạn không nhìn màu sắc trước hay sao? Dư hấu không bị động qua tay chân aka chưa bị bón thuốc, ủ thuốc. Màu thịt đỏ và trắng đan xen là hàng tự nhiên, sau đó chính là thịt dưa màu đỏ này, nếu bạn mua màu đỏ sậm như vậy chúc mừng bạn rốt cục lại mua được sản phẩm gia công rồi. Lại nói mùi thơm này, mùi dưa hấu thuần thiên nhiên, đó là so với hương nhân tạo của ai đó đều ăn đứt, nhẹ nhàng khoan khoái, người thấy bạn liền không nhịn nổi lại nói tươi mùi vị, vô luận là dưa hấu hay là trái cây khác cũng không phải là càng ngọt càng tốt, đương nhiên, nếu như gieo trồng thuần tự nhiên liền không tồn tại phiền não độ ngọt quá cao, dùng nhiều phân hóa học phức hợp, bón chất tạo độ ngọt phải chú ý vấn đề này. Cuối cùng chính là vị giác dưa hấu mới vừa chín, bạn một dao bổ xuống, thịt quả trong đỏ lộ da trắng, ăn vào hơi chua, cảm giác sốp giòn ngon miệng, lại để một hồi liền càng ngọt, không có vị chua, dưa hấu để lâu, mốc thịt dưa ở giữa thành viên tròn, cắn một ngụm, vừa mịn lại ngọt. Ngao, xin bạn, đừng nói nữa, được rồi, không nói nữa, mấy người lớn lên trong thành phố chưa ăn qua dưa hấu của nhà lão Chu, khẳng định không có cách tưởng tượng đâu, dưa hấu lại có thể có mùi vị kia Ngao, chịu không nổi, tôi muốn đi như Vương Trang ăn dưa hấu, hai vợ chồng đều đi làm, không có thời gian nha Dưa hấu một cân hai đồng rưỡi, bảo bọn tôi một tháng còn không kiếm được tới 2.000 đồng sao có thể ăn nổi chứ Muốn ăn dưa hấu, trong túi không có tiền, vậy lên nghiêu vương trang làm việc đi Gần đây nhà lão Chu mới vừa thu xong cây đậu, đã bắt đầu thu cây bắp rồi Nghe nói còn muốn trồng củ cải cải trắng cuối mùa Làm việc có dư hấu ăn Giữa trưa buổi túi, hai bữa cơm đều có dưa hấu, mỗi người định mức lãnh một miếng Một miếng bự bao nhiêu? Một miếng khoảng 8 g tiểu thụ lâm hạ tay rất chuẩn, một dao bổ xuống, không lệch một ly Tôi và vợ tôi không có thời gian, còn tôi mới vừa nghỉ hè, nếu không thì để nó mang miệng và bụng lên như vương trang đi. Còn anh bao nhiêu tuổi, một ngày nếu không kiếm được 50 thì cha mẹ phải gánh bằng không kéo thấp mức bình quân. Tới lúc đó một đám người liền đều không ăn được bữa sáng của đại thủy như nhũ phẩm. Yên tâm đi, năm sau con tôi cao nhị rồi, sức lực đều lớn hơn so với tôi. Tiếu thụ lâm là ai? Một anh đẹp trai, đẹp trai như thế nào? Vừa cao lại côn còn biết võ? Ngao. Ngày mai liền xuất phát, tới xem tiểu thụ lâm, con bà nó, quả nhiên vẫn là bị nhớ thương rồi. Là mông nhìn đến đây, nhìn không được liền mắng một câu, đóng di động đi tìm tiểu thụ lâm, bữa trưa chúng ta ăn gì. Cô cải muối xào thịt rau muống trộn sau đó lại phát cho mỗi người một miếng dưa hấu, đủ rồi. Vậy tôi đi hái rau muống. Là mông thích nhất làm việc cùng một chỗ với tiểu thụ lâm, hái hái rau, lại ngắm ngắm tiểu thụ lâm, trong lòng thật vui. Ừ. Tiếu thụ lâm cũng không từ chối. như vương trang tại 11 giờ rưỡi chưa đúng giờ ăn cơm, cho tới bây giờ không người nào ăn cơm muộn, hơn 11 giờ 10 mọi người liền đều lục tục từ trên núi xuống dưới cầm khăn mặt tới rãnh nước lau rửa, biến thành khoan khoan khoái khoái đi vào nhà ăn. Tòa nhà này không biết có phải bởi vì liên quan tới rồng gạch xanh xây hay không, ở trong còn thật mát mẻ. Tiếu Thụ Lâm và La Mông trước tiên chia tốt đồ ăn cho bọn họ, mỗi ngày làm bao nhiêu đồ ăn, toàn bộ đều chia sạch, cơ bản đồ ăn chia ra đều bị ăn hết, tồn tại cực nhỏ tình huống lãng phí. Từ trong ruộng hái rau muống về dừa qua sau, băng tỏi cho vào, lại cho thêm chút muối thêm giấm chua trộn lên, ngon miệng ăn với cơm. củ cải muối là Lưu Xuân Lan tự muối, hơn nữa thêm chút ớt tươi cùng thịt ba chỉ cùng nhau xào thơm nức. Lại phát cho mỗi người một miếng dưa hấu, hôm nay bữa trưa cũng là ăn tới những người này cây bụng tròn xoe, nghe nói không ít người tới như vương trang làm việc chính là hướng về phía thức ăn này tới. Cơm nước xong những người này liền trải chiếu ngủ trưa, nam một bên, nữ một bên, liền vắt ngang ở trên hành lang nằm ngay đơ như vậy, trên hành lang thông gió, so với trong phòng đương nhiên lại mát mẻ một ít. Cậu có ngủ hay không vậy còn chiếu nè, là mông rửa sạch chén, liền hỏi tiếu thụ lâm đang quét giác. Tôi đi ra ngoài ngủ. Tiếu thụ lâm lao bàn quét rác xong, liền đi khỏi Tứ hợp viện ngủ dưới tàng cây nhãn lớn bên cạnh chuồng châu, có một ụ sơm. Mỗi ngày giữa chiếc tiếu thụ lâm ngay tại chỗ này ngủ, nhị lang và đông tây, nam, bắc còn có nha nha cũng ngủ ở đây. Hôm nay giữa trưa Tiếu Thụ Lâm ngủ thẳng một nửa chợt nghe tới trên như vương trăng có xe tới, Tiếu Thụ Lâm mở mắt ra nhìn nhìn, là một chiếc Mercedes Benz bóng loáng, từ chân núi dọc theo đường đất chạy tới cửa tứ hợp viện, trên xe bước xuống một người đàn ông bóng loáng, người này lấy di động gọi một cuộc, sau đó la mông liền mắt buồn ngủ tóc rối đi ra. Lại là mã tư quân, Tiếu Thụ Lâm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, chờ người không lại nhìn bọn họ. Anh sao lại tới nữa rồi? Là mông cũng không nhiệt tình lắm đối mã tư quân, nhất là lúc nằm mơ mơ một nửa bị kêu thức dậy, mới nãy anh còn mơ thấy tiếu thụ lâm nữa. Nghe nói dư hấu nhà cậu chín rồi. Mã tư quân người này thật tinh thần, trên đỉnh đầu mặt trời chói trang, gã như cũ vẫn là nhẹ nhàng khoan khoái. Là mông có chút hoài nghi, trên người người này không có tuyến mồ hôi hay sao? Không tuyến mồ hôi như thế nào có thể có vị đàn ông? Mới vừa chín, không nhiều lắm. Là mông ngắp một cái, trả lời. Hái một trái về tôi nếm thử. Mã tư quân cho tới bây giờ cũng không là khách sáo. Mặt trời lớn như vậy, không muốn lên núi. La mông đi qua chân tường ngồi xuống, liền không chịu nhúc nhích. Ngồi xe của tôi đi lên, máy lạnh thổi thổi, lập tức liền tới nơi rồi. Mã tư quân trên mặt cười cười, trong lòng cũng rất là buồn bực, khiến gã xin sỏ rỗ dành mua đồ của đối phương. La mông yêu vương trang này vẫn là độc nhất. Đừng cán nát dưa của tôi. Là mông nhìn nhìn chiếc xe, bộ dáng giống như quả thật rất thoải mái. Yên tâm đi tôi nhìn đường mà. Mã tự quân nói xong liền ân cần mở cửa ghế phụ ra tiếp đón la mông lên xe. La mông lên xe, gió máy lạnh thổi qua quả thật cũng thật mát mẻ, liền kệ mã tự quân lái xe chạy lên núi. Không biết khi nào thì tiếu thụ lâm lại chờ người, thấy la mông lên xe của mã tự quân, hai người cùng đi lên núi, nhìn không được lại hừ một tiếng, lại chờ người qua. Người này chờ mình chờ tới chờ lui, khiến cho nha nha có chút bực bội, à ô à ô xùa tiếu thụ lâm hai tiếng, kết quả liền trúng chân của nhị lang, ngủ đi ổn cái lông. La mông và mã tự quân lên núi, từ trong ruộng hái một trái dưa hấu bự quay về, sau đó mã tự quân liền để trái dưa hấu này vào trong tủ lạnh trong xe. Chật cái này đốt bao nhiêu dầu nha, anh cũng thật không biết bảo vệ môi trường. Hiện tại giá dầu mắc la mông ở trong lòng nói bổ sung. Bình thường cũng không xài Mã tư quân người này vẫn là cười thủm tìm. Qua một lát Mã tư quân liền bổ trái dưa này, dùng dao nhỏ khoét một miếng thịt dưa ăn. Không tồi, đáng giá 2 đồng rưỡi. Gã nói, anh nha tin tức thật nhanh nhạy a Lúc này Lamông mới bán dưa hấu được mấy ngày, anh ta liền biết rồi. Tôi trong diễn đàn kia, không phải đều truyền khắp rồi sao? Mã tư quân nói xong lại khoét một miếng thịt dưa ăn. Vậy anh cũng biết dưa hấu này của lão tử là muốn để dành câu dẫn lao động giá rẻ. Lời này Lam Mông sớm liền muốn nói rồi, bất quá ngẫm lại người này ngày nóng như vậy chạy xe từ xa tới Nhiêu Vương Trang, trước đó liền nhịn không nói ra. Cậu bán giá cao cho tôi, lát nữa lại lấy tiền này tăng tiền lương lên, không phải giống nhau hay sao? Theo ý của Mã Từ Quân, dư hấu này gã cũng muốn bao hết liền giống như mật hoa cầu kỳ, khiến những người đó ngoại trừ cực vị lâu tìm không ra chỗ khác để mua. Việc này không có ý nghĩa, không làm. Là mông cảm thấy được hiện nay như vương trang như vậy liền rất tốt, nếu thứ tốt gì đều bị cực vị lâu mua hết, liền còn lại một ngọn núi và một đống tiền mặt vậy thật không thú vị gì. Cậu đây là làm ăn hay là làm chơi vậy còn phải thú vị sao? Mã tự quân nhịn lại nhịn, rốt cục bùng nổ. Lão tử liền làm chơi đó, tôi tự nguyện anh quản được ư. Là mông nói xong liền cầm lấy dao nhỏ của mã từ quân qua, cũng khoét một miếng thịt dưa ăn, người này rất không tự giác, chỉ biết tự làm tự mình ăn. Mã thư quân bỗng chốc bị nghẹn tới không thể nói gì, liền dơ tay đoạt dao nhỏ trong tay của La Mông, khoét một miếng thịt dưa bự cầm trong tay cắn. Chờ ăn xong miếng thịt dưa này, sự nhẫn nải của mã thư quân lại đã trở lại, vậy nếu không thì một ngày cậu liền bán 100 trái cho tôi. 100 trái dưa hấu ngoại trừ nhà gã ăn, đến cực vị lâu cũng liền không còn lại bao nhiêu. 10, La Mông nói, 10, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cực vị lâu một ngày bao nhiêu khách hàng chứ, liền cho 10 trái dưa hấu, người này thật đúng là nói mà không biết xấu hổ. Lại cho thêm chút dưa lê, dưa bờ và vân vân. Lá mông cũng không thích ăn dưa lê dưa bờ, lúc trước chồng cũng không nhiều, bây giờ cũng sắp xỉ đều bắt đầu chín rồi, chẳng qua bị dưa hấu lấy hết nổi bật hiện giờ còn chưa có tiếng tăm gì. 10 không đủ, chỉ một đám người nhà gã thôi, một ngày liền ăn nhiều dưa hấu như vậy rồi. Vật thì 20 trái, nhiều hơn không có đâu. Nhà mình trồng ra dưa hấu ngon, la mông cũng muốn để bà con xung quanh đây cũng đều ăn một chút, không muốn bán cho cực vị lâu lắm. Hơn nữa người tới như vương trang của anh làm việc rồi lại đi, lúc trở về bình thường đều phải mua mấy trái dưa hấu, dưa nhà anh căn bản không lo bán không được. 50 trái, mã tư quân nhiến răng nhiến lợi nói, lập tức liền hạ số lượng như vậy, việc này rất không phù hợp tác phong trước sau như một của gã. 30 trái, không lấy thì thôi, đừng nán lại ở trên núi nữa, đi xuống đi. Nếu thụ lâm nhà anh không sai biệt lắm cũng nên tỉnh ngủ rồi, nơi này đúng lúc bổ một trái dưa hấu, để cậu ta cũng ăn mấy ngủ. Trên đường xuống núi, mã thờ quân còn vẫn nói 40 trái 40 trái cùng la mông, la mông đều làm như không có nghe đến, chờ xe chạy xuống núi, sau khi la mông xuống xe liền muốn xoay người lại ôm nửa trái dưa hấu, chỉ thấy mã thờ quân kia mở thủ lạnh ra rồi đóng lại cất hai nửa trái dưa hấu vào hết. Cho tôi một nửa, la mông nói, hát. Mã thư quân nhách miệng cười cười, 30 trái dưa hấu, mỗi ngày buổi sáng lúc thu rau cùng nhau thu. Nói xong liền sắp nửa người trên qua, rỗi cánh tay dài, đóng cửa xe bên ghế phụ lại, lái xe liền đi mất. Kiểu người gì vậy trời? Dưa này gã còn chưa trả tiền mà, nó liền là của Ngư Vương Trang, đây không phải là ăn cướp sữa ban ngày hay sao? Anh ta tới đây làm gì? Chờ La Mông vào sân, tiểu thụ Lâm hỏi La Mông. Nói là muốn mua dưa hấu? La Mông trả lời. Lại muốn bao hết à? Tiếu thụ lâm hừ một tiếng. Đúng vậy, cậu đồng ý rồi. Tiếu thụ lâm ngẩn đầu nhìn liếc mắt nhìn la mông một cách, hỏi. Không đồng ý, la mông vội vàng lắc đầu nói. À, tiếu thụ lâm gật gật đầu, đi rồi. Lát sau cam sư phó lại gọi điện thoại qua, nói đại viện lò rèn kia làm không sai biệt lắm rồi, hỏi la mông muốn đi qua xem xem có cái gì cần thu sửa nữa hay không. La mông hỏi tiếu thụ lâm có muốn cùng đi hay không, tiếu thụ lâm gật gật đầu cùng đi. Tòa đại viện đá xanh này sau khi trải qua một phen tu sửa quả nhiên có vẻ càng có sức sống hơn so với trước kia, dùng đá xanh xây nhà đông ấm hè mát người ở vô cùng thoải mái, nếu không phải nơi này cách Nghiêu Vương Trang có chút xa, bản thân La Mông đều muốn dọn tới nơi này ở. La Mông trong ngoài đều nhìn, không có vấn đề gì, nhà này hoàn toàn có thể để người ở rồi, liền để cam sư phó dắt đội ngũ này từ ngày mai bắt đầu đi lên Nghiêu Vương Trang. Gần đây nhiều người tới làm việc ban ngày phơi nắng cả ngày dưới mặt trời, buổi tối còn để người ta ở phòng thô thật sự là có chút không thỏa đáng lắm. Cậu nói coi trồng hoa gì trong đại viện này thì được. Chờ những người đó đều đi rồi, La Mông liền hỏi Tiếu Thụ Lâm. Trồng hoa xuống rồi, tới lúc đó lại chụp mấy tấm hình đăng lên mạng quảng cáo cho thuê, nếu số đỏ 3 tới 5 năm là hoàn vốn rồi. Không phải Nghiêu Vương Trang có một ruộng cải cúc nở hoa rồi hay sao? Tiếu Thụ Lâm liền nói. Dùng chậu hoa đựng nó vào, mang qua bên này. La mông lập tức liền hiểu được ý của tiếu thụ lâm. Không cần mua chậu hoa, liền dùng giỏ trúc đựng đi. Tiếu thụ lâm ngồi ở ghế đá xanh trong sân, nhìn quanh cả tam hợp viện, cảm thấy nơi này thật không sai, nếu không hôm nào mang cha gạ tới đây. Ý kiến 2, la mông khen, tiếu thụ lâm cười cười, không nói chuyện. chương 55, tới lò rèn đi. Lập tức la mông và tiếu thụ lâm cùng nhau trở về nghiêu vương trang. Chuyển ra hai băng mươi giỏ trúc đựng đồ linh tinh, trước tiên trải một lớp đất trong giỏ trúc, sau đó lại lót một tầng phân châu, cuối cùng dùng cái sẻng xúc rau cải cúc nở hoa kể cả dễ, bỏ vào trong giỏ trúc. Phòng ở bên lò rèn tổng cộng có 19 phòng, mỗi phòng ở cửa sổ trước sau đều treo giỏ hoa, từng cửa sổ treo hai ba cái giỏ hoa. Hai băng mươi giỏ này hiển nhiên còn chưa đủ, hai hôm nữa la mông còn phải lên núi chặt chút cây trúc mang về, để la toàn quý bệnh một đám giỏ cho anh. Treo xong đám giỏ hoa này, trước tiên la mông chụp mấy tấm hình tòa đại viện đá xanh này phong cách cổ xưa, dưới sự tô niềm của hoa cúc vàng, lại phát ra sức sống bừng bừng, la mông tách tách chụp mấy tấm hình, đều cảm thấy rất là không tồi. Chụp chụp la mông vừa quay đầu, liền nhìn đến tiếu thụ lâm đang ngồi trên ghế đá xanh hút thuốc, cảnh nền phía sau liền giống như trong tranh, người cũng giống như người trong tranh. Cũng chụp một tấm cho cậu nhé. Không cần, tiếu thụ lâm cười tách tách một tiếng liền bị la mông chụp một tấm Buổi tối trở về, là mong ngay tại diễn đàn thường lên đăng một bài post mới tiêu đề viết chán ghét cuộc sống thành phố sao. Hướng tới nông thôn và thiên nhiên sao? Cảm thấy mệt mỏi sao? Sốt ruột sao? Chán đời sao? Vậy tới lò rèn đi tìm kiếm yên tĩnh sâu trong tâm hồn. Nội dung cụ thể của bài post như sau. Tại Đông Thành có núi vây quanh trấn thủy Ngưu vị trí gần làng Đại Loan, bản nhân có một tòa đại viện đá xanh, phòng ở lớn nhỏ tổng cộng 19 phòng, đều là kết cấu gỗ đá, nhà 2 tầng, lầu 1 có thể làm phòng bếp phòng khách, mỗi phòng trang bị một cái bàn bếp, lầu 2 chỉ có 2 phòng, bên trên còn có một cái gác lửng, có thể đựng đồ đạc linh tinh cũng là thể làm phòng ở. Đại viện này tất cả bức tường đều dùng đá xây đông ấm hè mát, tiền thuê rẻ, giao thông hơi chút bất tiện, gần đường cái tự mình chuẩn bị xe cộ, mỗi ngày còn có chuyến xe cố định, thời gian không chắc chắn. Xung quanh đại viện còn có một ngọn núi hoang, hiện tại không ai nhận thầu, hộ gia đình trong lò rèn liền có thể khai khẩn quanh đó, thể nghiệm lạc thú canh tác còn trở về hòa mình với thiên nhiên. Dưới là điều khoản cụ thể hợp đồng cho thuê phòng, xin nghiêm túc đọc. Tiền thuê chính diện 5 phòng lớn, mỗi gian phòng tiền thuê 1 năm 7000, 1 tháng 700, 1 ngày 50. Hai căn nhà bên hông tổng cộng 10 phòng, mỗi phòng tiền thuê 1 năm 5000, 1 tháng 500, 1 ngày 40. Nếu ai muốn tìm người thuê chung, xin tự tìm người thuê chung, thật sự tìm không được có thể trao đổi cùng bản nhân. 2. Điện và nước. Điện nước miễn toàn bộ trong sân có giếng cổ, nước giếng mát lạnh ngọt lành không cần tiền, nhưng mà căn cứ nguyên thắc bảo vệ môi trường, xin chớ lãng phí. Điền điện theo số điện trong công tơ điện, dưới 50 số 7 xu mỗi số, dưới 100 số 1 đồng 4 mỗi số, dưới 200 số 2 đồng 8 mỗi số, dưới 300 số 5 đồng 6 mỗi số, người nào mỗi tháng dùng hơn 300 số điện, mời tự mình dọn đi, bổn đại viện đi chính là xu hướng đơn giản, không thích hợp người xa xỉ. 3. Chọn hàng xóm Mỗi người vào ở đều có quyền lựa chọn hàng xóm, khi mỗi hộ gia đình trong đại viện mang tới rác rưởi ô nhiễm nghiêm trọng, tạo âm ô nhiễm, ô nhiễm ô nhiễm, ô nhiễm ánh sáng hoặc là bất tiện khác trong sinh hoạt, có hơn 3 hộ gia đình phàn nàn với bản nhân, thì sẽ phát động bỏ phiếu, nếu hơn 8 phần hộ gia đình yêu cầu hộ đó dọn đi, thì hộ gia đình đó dọn đi vô điều kiện tiền thế chấp toàn bộ trả lại tiền thuê còn thừa trả một nửa. 4. Không được khất nợ tiền thuê nhà điện nước, người có kinh tế khó khăn có thể tới như vương trang làm công, bao cơm 3 ba bữa tiền lương kết toán trong ngày. 5. Nếu có chút vấn đề khác hộ gia đình có thể bàn bạc giải quyết cùng chủ nhà, giải quyết không được có thể hủy hợp đồng, nếu do phía hộ gia đình đề xuất hủy hợp đồng tiền thế chấp toàn bộ trả lại tiền thuê còn thừa trả một nửa, nếu do chủ nhà đề xuất hủy hợp đồng tiền thế chấp trả lại gấp đôi tiền thuê còn thừa trả lại toàn bộ. Dưới là một số hình chụp lò rèn đại viện đá xanh đổi mới liên tục mời mọi người chậm rãi thưởng thức Tiếp theo là vị trí đang tấm hình Lão Chu lại post bài mới rồi Tòa nhà này thoạt nhìn không tể Chỉ là hơi vắng vẻ cũng không có hơi người Lần trước đi qua chỗ đó rồi một cái bóng quỷ cũng không nhìn tới Hố cha A tiền điện 5 đồng 6 Lão Chu Anh sao không đi cướp đi Cá nhân tôi cho rằng việc này cực kỳ hợp lý Một tháng dùng nhiều điện như vậy Tạo thành tổn hại đối môi trường là không thể lường được, chúng ta cần phải vì xa xỉ của chính mình mà trả hóa đơn. Nếu không xài máy lạnh, một tháng không xài bao nhiêu điện đâu, dưới 100 số liền tính 1 đồng 4, có thể chấp nhận. Nhà đá xanh khá mát mẻ, đừng nói máy lạnh, tôi thấy ngay cả quạt điện cũng không xài, buổi tối ngủ còn phải đắp mền. Lò vi sóng, nồi cơm điện cũng có thể bỏ bớt, ở đó không phải có bàn bếp hay sao, lên núi đi nhặt củi khô đốt là được. Ấm điện cũng không xài. Nghe người ta nói buổi tối dùng cái rổ treo đồ ăn thừa trong giếng, hiệu quả giống như tủ lạnh ý. Vậy chẳng lẽ đều có thể không kéo dây điện? Bạn ngốc à, buổi tối không có đèn sao được. Còn có di động nha, chẳng lẽ không sạc điện? Còn có máy tính nữa, người hiện đại không máy tính có thể sống sao? Lại nói, chỗ đó có internet hay không? Chắc có chỗ này còn gần chấn thủy như hơn so với làng Đại Loan, liền sát bên đường cái, không khó kéo. Sao bạn biết rõ như vậy chứ? Lần trước tôi đi như vương trang làm việc lúc đi ngang qua liền nhìn chúng đại viện này, không nghĩ tới bị lão chu đoạt trước rồi. Nếu không sao lại kêu lão chu chứ. Đây là hoa gì, nhìn đẹp ghê, rốt cực có người nhắc tới vấn đề mấu chốt. Không biết nha, nhìn qua giống hoa cúc, cúc châu phi, tôi nói là do mấy người tin hông. Không thể nào, do gì, do cải cúc, tôi đã vô lực phun tào rồi. Phun tàu là hay nói mấy lời lại nhảy, như rùa cũng có khi chua hoa kiểu độc ngùng. Rau này không dễ dàng nha, lúc còn non bị người ta hái cho vô nổi không nói, ghìa rồi còn phải tiếp tục canh gác cửa sổ cao như vậy, bên trên gió lại lớn các ông nội rau cải cúc các người vất vả rồi. Là mong đợi non nửa ngày, vẫn là không đợi được tới một ai nói muốn thuê phòng, có chút thất vọng đóng máy tính an ủi chính mình nói không sao trước kia lúc vừa mới bắt đầu tiền nhân công cũng không phải cũng không ai tới hay sao, bây giờ xem trên nghiêu vương trang anh náo nhiệt bao nhiêu. Lại nói gần đây như vương trang hiệu suất làm việc cao thu xong cây đậu rồi thu cây ngô chờ đám cây ngô này thu xong rồi, la mông liền định trồng củ cải, cải trắng, cải xanh, cải bẻ các loại trên ruộng bậc thang củ cải có thể muối thành củ cải mặn củ cải chua, cải trắng có thể làm thành cải trắng cây hoặc là phơi nắng làm thành dưa muối, cải xanh, cải bẻ cũng đều muối hết. Rau này tới lúc đó ngoại trừ làm dưa cải để trong đại thủy nghiêu nhũ phẩm, nghiêu vương trang của La Mông cũng có thể tiêu hao không ít, gần đây nhiều người tới làm việc dùng rau cũng nhiều hơn, nếu như dùng không hết tới lúc đó còn có thể bán cho người tới làm việc lại bán không hết liền cho mấy trường cao trung bên Vĩnh Thanh tiêu thụ. Chủ yếu gần đây nhân công có chút đầy đủ quá, nhiều người tới, La Mông cũng không thể để bọn họ rãnh rỗi, cho dù đất đai của Ngư Vương Trang rộng lớn, nhưng cũng gây sức ép, thứ nào chỉ cần có thể trồng ra liền có thể thu hoạch, anh liền không ngại nhiều. Hôm nay buổi sáng ngủ thẳng rạng sáng 3 giờ, Hoàng Đại Tiên đúng giờ đến thăm, con này hiện tại không nghe tiếng đồng hồ báo thức đều có thể tới chuẩn giờ luôn, cũng không biết nó tính giờ như thế nào, dù sao thật sự chuẩn, từ đầu đến cuối sẽ không vượt quá 10 phút. Lúc trước la mông chân bị thương, lúc mới vừa dọn về nhà ở con trồn này hơn 2 giờ tha con chuột tới chuồng châu vừa nhìn thấy, đổi người rồi, nhất thời gấp đến độ xoay quanh, loạn tìm khắp nơi một trận, ngay hôm ấy ban đêm tại thức hợp viện nghe người ta nói có con gì đó nửa đêm cào cửa sổ của bọn họ, dọa dọa dọa nghe rất dọa người. Sau đó lúc 3 giờ, đồng hồ báo thức trên đầu giường của la mông vang lên, con trồn này tha con chuột liền đi thẳng, một đường cực kỳ trôi chảy chính là lúc treo cửa sổ mất chút sức. Hoàng đại tiên chi chi oa oa ồn ào một chút với la mông, la mông lười phản ứng nó, làng Đại Loan liền lớn bi nhiêu thôi, con trồn này tìm khắp nơi không thấy người còn không biết xấu hổ kêu đại tiên. Theo thường lệ cắt lỗ tai trái cho mỗi con chuột lại đốt con trồn mấy ngụm nước linh tuyền, la mông liền đi xuống lầu xúc miệng rửa mặt lát sau lại ăn hai cây bánh mì mới ra khỏi lồng hấp, lại uống một chén canh nóng, liền mang một chút bữa sáng cho nhóm la toàn quý trên như vương trang. Lại qua một lát nữa chờ đám người ở tứ hợp viện thức dậy La Mông còn phải dẫn bọn họ đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm, những người này gần như mỗi ngày đi Đại Thủy Ngưu nhũ phẩm ăn sáng, mỗi lần vừa đi liền rống như kẻ cướp vào thành phố, một chút cũng không bình tĩnh như người của trấn Thủy Ngưu. Buổi sáng La Mông đang cùng Tiếu Thụ Lâm ngồi trong căn tin chọn đậu cam sư phó tới tìm La Mông nói chuyện. Gần đây lão già tạ ở Bài Cốc Giác đang cần tiền gấp định từ trên đỉnh núi nhà bọn họ chặt chút cây sam bán, hỏi bên tôi có ai mua hay không, đúng lúc cậu không phải có hơn 100 phòng phải lót sàn nhà hay sao, hơn nữa tầng 2, mỗi phòng tốn không ít gỗ cậu thấy sao? Mua của ông ấy có thể rẻ bao nhiêu a Một đám gỗ này khẳng định tốn không ít tiền, gần đây túi tiền la mông eo hẹp nếu từ từ trang hoàng, bên anh luôn luôn có thu vào nhưng thật ra cũng cung ứng không đủ, nếu vội vàng mua rồi, liền không đủ tiền. Cho nên nếu tiền không chênh lệch bao nhiêu anh vẫn là định từ từ làm, một bên kiếm tiền một bên trang hoàng. Nếu cậu mua ít vậy cũng chênh lệch không bao nhiêu, nếu mua nhiều ít nhất có thể chiết khấu 2%. Mất một chân của xưởng gỗ, người mua và bán đều có thể được chút lợi, ông làm người trung gian cũng là có thể có lợi hơn một chút. Là mông vừa nghe chiết khấu 20%, có chút động lòng, mua 30 vạn tiền gỗ có thể bớt được 6 vạn, 6 vạn này có thể dùng vào nhiều việc khác được cho không, có thể không động lòng sao. Chú chờ đã cháu xem thử trong tài khoản đã có tiền bọn họ chuyển qua chưa? Hai hôm nay Lamông vừa mới xuất một đám hàng cho cực vị lâu, chủ yếu là mật hoa cầu kỳ, cầu kỳ cũng có không ít, bên anh còn chưa nhận được tin nhắn báo tiền đã vào tài khoản, thằng cha mã từ quân kia đại khái còn chưa truyền tiền cho anh. mông liền định gọi điện thoại qua hối thúc phải mua được đám gỗ này, thật sự không mua hết được thì mua trước một phần, còn lại qua một thời gian nữa mua tiếp, tới lúc đó nhờ cam sư phó nói tốt với họ. Khoảng bao nhiêu tiền? Tiếu thụ lâm bên cạnh liền hỏi. Khoảng 3 tới 50 vạn. Đối phương không nói cụ thể, nhưng mà trong lòng cam sư phó đại khái cũng đoán được mảnh rừng cây sang của lão già tạ ở bảy góc rác không lớn lắm cũng chặt không được bao nhiêu gỗ đâu. Đừng gọi điện thoại, số tiền hàng kia chuyển tới cũng không đủ dùng, trước cứ lấy từ chỗ tôi đi. Tiếu thụ lâm nói với La Mông. Cũng được, La Mông cười cười, đồng ý rồi. Vậy tôi sẽ nói ông già tạ chứ? Càm sư phó tại địa phương này quen biết nhiều người, dĩ nhiên cũng biết thiếu Thụ Lâm là con trai của thiếu Lão Đại cậu ta nói như vậy, vậy khẳng định liền không sai được. Dạ chờ bàn giá xong rồi, chú bảo bọn họ yên tâm chặt cây đi, hai ngày nữa cháu kêu mấy chiếc xe qua chở. Công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng có mấy chiếc xe tải, bình thường không dùng nhiều lắm, lúc có hàng mới chạy thôi. Chất lượng của đám gỗ này chú coi kỹ giúp cháu. Là mong cuối cùng lại dặn dò cam sư phó, dù sao cũng là thứ tốn hơn 10 vạn, chú ý nhiều bao giờ cũng chắc ăn hơn. Việc này tôi hiểu mặc lát nữa tôi liền mang lão đường thợ mộc đi bảy góc giác xem gỗ thuận tiện lại bàn giá một chút. Cam sư phó làm đốc công mấy chục năm tại địa phương này có thể làm cho bằng hiệu của chính mình hỏng vì đám gỗ này hay sao? cảm ơn nha, chờ cam sư phó đi rồi, là mong nói lời cảm ơn với tiếu thụ lâm. Không có gì, tiếu thụ lâm thản nhiên đáp lại một câu. Giữa trưa cơm nước xong, Tiếu Thụ Lâm liền đi chấn Thủy Nhiêu rút tiền, lúc trở về liền đưa một túi tiền cho Lam Mông, tròn 50 vạn. Bản thân Lam Mông cũng là từng gây dựng lập nghiệp qua, biết rõ một cái công ty mới vừa hoạt động 2 năm, căn bản không kiếm được bao nhiêu tiền, có chút doanh thu cơ bản đều là thái đầu tư, công ty vận chuyển của Tiếu Thụ Lâm cũng liền vừa mới kinh doanh mấy năm, 50 vạn này cho dù không phải toàn bộ vốn liếng, cũng tuyệt đối là hơn phân nửa vốn liếng rồi. Tới lúc đó dùng còn thừa tôi tà lại cậu. Càm sư phó nói 30-50 vạn, có lẽ khoảng 30 vạn thôi, tới lúc đó tiền này còn dư. Gần đây không dùng tiền, cậu giữ xài đi. Tiểu thụ lâm nói xong liền từ trong túi lấy ra gói thuốc lá. Cũng cho tôi một điếu. La mông nói, hai người liền như vậy ở hành lang tứ hợp viện hút thuốc lá. Tiểu thụ lâm đứng, la mông ngồi sổm trong tay còn ôm một túi tiền, nặng trình trịch. Hai hôm nay tiếu thụ lâm không bình thường, lại càng không thích nói chuyện so với trước đây, bỏ thuốc đã lâu lại hút lại, người cũng không đắc ý nữa, tiếu thụ lâm như vậy giống như là con nhím không có gai, tuy rằng mềm mại, nhưng cũng khiến người khác đau lòng cực kỳ. Xem thay đổi của tiếu thụ lâm ở trong mắt là mông hiển nhiên cũng nghĩ tới phương diện kia, hiện giờ cậu ta lập tức có thể cho mình mượn 50 vạn, suy đoán trong lòng cơ bản liền thành sự thật rồi. Tiếu thụ lâm hút xong một điếu thuốc lá theo thói quen ném tàn thuốc xuống đất nghiền nghiền, rời đi. La Mông nhìn bóng lưng rời đi của Tiếu Thụ Lâm, hùng hăng hút một hơi thuốc mày đều nhăn thành một đoàn. Anh là trời sinh, năm đó thân thể bắt đầu dậy thì liền biết con đường này là ông trời dành cho anh, không có lựa chọn khác, Tiếu Thụ Lâm lại là có lựa chọn. Trong lòng La Mông rất mâu thuẫn, càng là thích một người, lại càng không đành lòng khiến cậu ta khó xử, càng hy vọng cậu ta sống tốt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 4 tới đây là hết.